Đại chú Triều Vân Châu Trị Hà Dương ra Diêu thôn, mọi người vừa mới bận việc xong gặt lúa mạch, hiện giờ từng nhà cái nào không vui sướng. Chỉ là, thôn Nam Lâm ra không giống bên ngoài như vậy vui sướng, nhưng thật ra các đều tình cảnh bi thảm. Trong viện có người hùng hùng hổ hổ nguyền rùa thanh, còn có nho nhỏ khuyên bảo thanh, cũng có nam nhân không âm không dương minh trào ám phúng. Còn có một ít đánh tạp thanh, cùng mắng thanh, chỉ là này hết thảy tựa hồ đều cùng trên. Dường đất nằm lâm thanh nhị không quan hệ Tuy rằng hợp với này ba ngày nàng bên tai không nhất thời thanh nhàn quá Thở dài Lâm thanh nhị áp xuống trong lòng thấp thỏm lo âu Rốt cuộc nhận mệnh nhắm mắt lại sau đó lại mở Phát hiện vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa Đều ba ngày nhiều Tự mình còn không có trở về Chắc là rốt cuộc trở về không được Chậm rãi bắt đầu hồi tưởng nơi này sự tình thuận tiện cũng xúc tích chút sự lực Tiếp theo cùng với một trận co rút Đau đớn, trong đầu hôn hôn độn độn trào ra rất nhiều ký ức. Kỳ thật nàng cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy ngày này mỗi lần hồi ức nguyên thân ký ức, liền sẽ gặp được loại tình huống này. Đau đầu dục nước, dường như cùng bị người cầm cây búa tạp giống nhau khó có thể chịu đựng. Như vậy cắn răng nhìn nửa khắc chung công phu, nàng mới hoan quá mức nhi tới. Cũng coi như loát thuật trong đầu những cái đó mơ mơ hồ hồ không lắm rõ ràng ký ức. Bất quá nàng vẫn là không hiểu. được Chính mình rõ ràng ở hầm rượu từng cái đo lường rượu lưu độ ấm, chuẩn bị khởi rượu hoa điêu, như thế nào lại trợn mắt liền đến cái này địa phương, lại cứ, thân thể này cũng không phải chính mình. Hồi lâu lúc sau, nàng rốt của cô nén không khỏe cười khổ ra tiếng, cảm tình nguyên thân vẫn là cái người mệnh khổ, không chỉ có mệnh đồ nhiều trong gai hiện giờ càng là bị người bức treo cổ tự tử tự sát, cũng mất công phía trước mua nàng lão phu phụ là đối thiện tâm kịp thời. Cứu nàng không nói, còn ý tưởng nghĩ cách cho nàng điếu mệnh. Bởi vì nằm lâu rồi, eo có chút cứng đờ phát đau, lâm thanh nhụy nghẹn một hơi thử giật giật, lại phát hiện cả người không có gì sức lực, chỉ có thể nhận mệnh lại nằm ở ngạnh bang bang trên giường đất. Nói là giường đất, thật đúng là danh xứng với thực, bởi vì nàng thân mình phía dưới trừ bỏ chút cỏ tranh cùng một giường có chút phát tô khăn trải giường, thế nhưng không có gì khác đồ vật. Ngay cả trong phòng đều tả, ra rường đất cùng tường đất ẩm ướt thổ mùi tanh, dương mắt xem qua đi, cỏ tranh nóc nhà, hôn lúa mạch bùn đất bôi mặt tường, còn có kéo kẹt kéo kẹt rung động một cách cửa sổ. Nếu nói trong phòng tốt nhất bài trí, chỉ sợ chính là trên mặt đất kia trương đã nhìn không ra nhan sắc bàn bát tiên cùng hồng sơn loang lổ gỗ đỏ cái dương, đến nỗi bên cạnh những cái đỏ ra gỗ trường ghế cùng siêu siêu vèo vèo phóng rổ, nàng không biết là làm gì dùng, càng vô tâm tình quan tâm những cái đó, lâm thanh nhụy nằm ở trên giường đất, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cỏ tranh nhìn sau một lúc lâu, tùy ý suy nghĩ bay loạn, ấn nguyên thân ký ức nơi này là một cái tiểu khe núi tên là Dương Gia Diêu Thôn người trong thôn phần lớn dựa thiên ăn cơm, trồng trọt mưu sinh, mỗi năm trừ bỏ nộp thuế phó địa tô cuối cùng cũng cũng chỉ có thể dư lại 2-3 thành đồ ăn nhật tử xem như bần cùng nếu là trong nhà có tráng niên sức lao động còn tốt một chút Chờ, nông nhàn thời điểm cũng có thể đánh đánh món ăn thôn quê hoặc là suốt ngoại thủ công tránh chút tiền đồng cấp trong nhà đổi dầu muối, nhưng nói đến nói đi, cũng là cái nghèo tự giữa đường, mà bị lâm thanh nhụy xuyên qua thân thể, tên cũng kêu lâm thanh nhụy, đáng tiếc nàng trong trí nhớ cũng không có về nhà mẹ đẻ chuyện này, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ rõ là bị người đánh vự, sau đó đi theo người nha tử tới bên này bán mình, lúc ấy chính gặp phải phục binh dịch, quan phủ mỗi. Ngày làm người đến các nơi đi chinh tráng niên nhập ngũ, nàng cũng chính là ở ngay lúc này bị Lâm Lão Hán cùng Trương Thị hai vợ chồng mua trở về. Này Lão hai dưới gối liền hai cái nhi tử, Lão Đại Lâm Đại Hổ, Lão Nhị Lâm Nhị Hổ. Tuy nói cũng không tính người lớn không thịnh hành, nhưng đáng tiếc chính là Lão Nhị Lâm Nhị Hổ không chỉ có có chút quẻ chân lại còn có bởi vì khi còn nhỏ nóng lên cháy hỏng đầu óc. Cố tình hiện giờ Lão Đại phải bị mộ binh thượng chiến trường, không... Chừng ngày nào đó liền không về được Lão nhị lại không nhất định có thể khởi động cái ra Cho nên lâm ra lão hai mới lấy ra tích cóp cả đời quan tài buồn Cấp nhi tử mua cái tức phụ Nghĩ làm hắn ở thượng chiến trường phía trước cấp rừng già ra lưu cái hương khói Ai biết lâm đại hổ tuy rằng là cái sơn ra thôn phu Nhưng trong lòng cũng là minh bạch chuyện này Hắn sao có thể không rõ ràng lắm Ở trên chiến trường đánh giặc Giống bọn họ loại này tiểu binh đều là 10 cái đi tám không. nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không muốn làm mỗi lương tâm chuyện này, tổng không thể làm nhân ra hảo hảo khuê nữ mới vừa vào cửa coi như quả trên phụ hoặc là thủ sống quả đi hơn nữa hắn cũng lo lắng cha mẹ tuổi già, nhị để lại không cái năng lực không biết thế sự ở nhà không ai chiếu cố, cho nên lặp lại cân nhắc về sau, này hắn tử liền nghĩ ra làm lâm thanh nhị đương nhà mình mội tử chủ ý, còn cầm quan phủ cấp hướng bạc cho nàng rơi xuống hộ tịch, thành lâm ra Nhị khuê nữ, lâm gia lão hai tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng tâm tư cũng không phải hư đến nơi nào, tuy nói đau lòng nhi tử, khá vậy thật tàn nhẫn không xuống dưới nhìn năm phương vừa lúc khuê nữ nhảy hố lửa, hơn nữa nhi tử khuyên bảo, cuối cùng cũng nhận hạ cái này ngoại lai khuê nữ, lúc sau nhật tử còn tính bình tĩnh, tuy rằng thanh bẩn nhưng phụ tử tử hiếu, hơn nữa lâm thanh nhụy lời nói không nhiều lắm nhưng tâm địa hảo lại bỏ được sức lực làm việc nhi, liền tính lúc. Ban đầu tổng làm trở ngại chứ không giúp gì, nhưng sau lại cũng có thể đem trong nhà liệu ly giống mô giống dạng. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tẩy gan, ở lâm ra người tâm phúc lâm đại hổ đi rồi không bao lâu, liền có phụ cận lại bà tử đánh lên lâm thanh nhị chú ý. Lúc ban đầu là e ngại lâm đại hổ không dám xuống tay, sau lại gặp qua một hai năm lâm đại hồ cũng không có âm tín, nói vậy mười có tám chín là không về được. Như vậy một mâm tính, kia lại bà tử đã có thể hà hắc. Tâm trạng, đầu tiên là dẫn chấn trên nổi danh con bạc lưu manh nhìn thấy đi họp trợ lâm thanh nhụy, sau đó lại vì nửa giáp bạc lòng ra hiểm độc tiền, cho người ta ra chú ý nói chỉ cần hỏng rồi lâm thanh nhụy kia tiểu nương tử thanh danh, nàng còn có thể gả ai à. Kia con bạc cũng là thiếu tức phụ nóng nẻ, hơn nữa không có tiền đặt mua đồ vật, vừa động tâm tư liền cảm thấy nửa giáp bạc đổi cái nữ nhân cũng thỏa thỏa đang giá, liền tính về sau tự mình thua nữa, cũng có thể lấy. Nàng đi gán nợ, cứ như vậy, hai bên tính toán, nhưng không phải có cái gọi là lại bà tử đánh vỡ, một chuyện, tuy nói trong thôn đại đa số người không tin việc này nhi, cảm thấy lâm ra khuê nữ không phải loại người như vậy, còn nữa mặc cho ai cũng sẽ không tìm vô lại loại người này a chỉ tiếc, bên kia lại bà tử là cái có thể đem cái chết nói sống có thể đem hồng nói thành hắc người, kia con bạc bệnh chốt đầu lại là cái không cần ra mặt, đó là đồ có một phen sư lực lâm. Nhị hổ chứng mắt muốn cùng người đánh nhau, cuối cùng cũng không có thể đem chuyện này vãn hồi một vài tới. Thường xuyên qua lại, nhưng thật ra bức lâm thanh nhị luận quẩn trong lòng treo cổ tự tử tự sát. Mà hiện giờ bên ngoài những người đó, đại để cũng là vì chuyện này hùng hùng hổ hổ trào phúng đâu. Chuyện này không thể nói không lớn, cuối cùng vẫn là lý chính thấy ra mạng người, lại có lâm Lão hán cùng ngốc nhị hổ bang bang đem đầu khái máu tươi chảy dòng, lại muốn tìm. Người liều mạng, Hắn mới mang theo người ra tới cấp chủ trì công đạo, còn đem lại bà tử đánh ra dương ra diêu thôn, mới xem như thôi. Đáng tiếc chính là nguyên thân, ở lại kinh lại dòa dưới, không chỉ có bị thương còn liên tiếp vài ngày nóng lên không lùi. Đừng nói là trong thôn xích cước đại phu, ngay cả chấn trên trường xuân đường ngồi công đường đại phu đều làm lâm ra lão hai chuẩn bị hậu sự. Cũng may lão hai cảm thấy khuê nữ còn có một hơi liền còn có thể trị liệu, cho nên bán đồng ruộng cho nàng mua điếu mệnh tham phiến. Hiện giờ của cải không, mà nguyên thân cũng hương tiêu ngọc vẫn, chỉ tiện nghi nàng cái này người từ ngoài đến. Nghĩ nghĩ, lâm thanh nhụy lại hôn hôn chầm chầm mơ hồ qua đi, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe thấy bên tai vang lên nói chuyện thanh. Khuê nữ còn không có tỉnh đâu. Giả nu trong thanh âm che giấu không được lo lắng, thân xuyên đánh mụn vá màu xám áo vải thô lão hán vào cửa, trước buông vát rổ, lại. Nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt còn hôn mê Khuê nữ thấp giọng hỏi nói, bên cạnh lão phụ nhân thở dài, lau một phen khóe mắt mới nói nói, lúc trước nếu không phải chúng ta sinh tư tâm mua Khuê nữ trở về, nàng cũng sẽ không tao này phân tội. Hiện tại hảo, nhi tử không cái âm tín không nói, Khuê nữ còn vẫn luôn không thấy hảo. Không cần phải nói, này lão hai chính là Lâm lão hán cùng Trương thị, cũng là Lâm Thanh nhị hiện giờ trên danh nghĩa cha mẹ. Được rồi, Đừng nghĩ những cái đó có không được. Hôm nay ta xuống ruộng nhặt non nửa rổ lúa mạch, đợi lát nữa liền ra nghiền thành bạch diện cấp khuê nữ ngao chút cháo uống. Lâm lão hán trong lòng cũng không dễ chịu, chỉ là hiện tại hán thật sự cũng lấy không ra dư thừa tiền tài lại đi mua tham phiến, nếu là lại cường treo khuê nữ mệnh, chỉ sợ hiện tại chú sân cũng lưu không được. Cha! Thịt! Cấp mội tử! Vừa mới đi đào tổ chim lâm nhị hồ không rảnh lo trên người dơ hề hề bụi đất nhạc A vào. Cửa, thấy cha mẹ mặt ủ mày ê chạy nhanh từ túi áo móc ra hai chim sẻ tới. Ngày xưa hắn nhưng bắt không đến này đó thứ tốt, cũng liền hôm nay gặp gỡ cái hán tử giúp đỡ hắn đánh cái tổ chim. Nguyên bản hắn cũng không tưởng chiếm nhân ra tiện nghi, nhưng tưởng tượng đến nhà mình mội tử bệnh ưởng ưởng khó chịu kính nhi. Hắn liền không nhìn xuống đem đồ vật lấy về tới trên đường còn lo lắng bị người đoạt đi, giấu ở túi áo. Nhìn nhà mình ngốc nhi từ bộ dáng, Lâm ra lão hai hốt. Mắt lại đỏ lên, lại nói tiếp, nhị hổ tuổi tác đã 16 7, nhưng nhìn kia bộ dáng lại còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, cũng may hắn cũng không tự biết, mỗi ngày vui tươi hơn hở cũng là tốt. Hảo hảo hảo, trong chốc lát cho ngươi cùng thanh nhị nấu chim sẻ canh. Trương thị nỗ lực nghẹn nước mắt, cường cười xoa xoa hắn đầu. Thấy hắn nhách miệng cười mới làm người đi ra ngoài tự mình tẩy tẩy đi. Lâm nhị hổ vừa đến cửa, rồi lại thăm dò tiến vào. Nương, ta không uống canh thịt, chỉ cấp muội tự uống. Chỉ như vậy nói mấy câu, làm còn ở hoàng hốt chung lâm thanh nhị chua sót cực kỳ. Thiếu chút nữa nước mắt liền nhìn không được rơi xuống. Mà phía trước sợ bị người phát hiện chính mình biến hóa thấp thỏm. Lúc này cũng bởi vì người nhà ấm áp vững vàng rất nhiều. Liền như vậy lại tu dưỡng mấy ngày, lâm thanh nhị tinh thần chậm giải dưỡng lại đây, mà nàng cũng bắt đầu tiếp thu xuyên qua hiện thực, thậm chí ở lâm lão hán cùng chương thị trở. Đợi hà, lắp bắp hô cha mẹ, mà vẻ mặt khớ ngốc nhưng lại rất đau nàng lâm nhị hồ, cũng ở kia một tiếng nhị ca nhạc thiếu chút nữa tìm không thấy bắp, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ biết ngây ngô cười sẽ không nói xảo mặt lời nói, cho nên chỉ tự cấp nhà người khác làm việc thay đổi cháu về sau. Tự mình luyến tiếc ăn lưu lại cấp lâm thanh nhụy bổ dưỡng thân mình. Người khác ngốc, nhưng tâm địa lại là mềm, thấy lâm thanh nhụy uống dược thời điểm khổ tổng cao mày, hắn không nói. Một tiếng chạy đến trên núi tìm tổ ong vò vẽ, tuy nói lộng trở về một chút ngọt ngào, nhưng người lại bị chập không nhẹ, vì bảo vệ trong lòng ngược giá mật ong hắn liền đầu đều không rảnh lo bao liền trở về chạy. Về đến nhà về sau, rõ ràng đau nhe răng nhét miệng, lại cứ còn muốn trước cấp nhà mình mỗi tử hướng nước ngọt uống. Như thế lại là dẫn tới vài người một fan chua sót khó chịu. Đời trước, nàng là rượu văn hóa truyền thừa người, có thể nói nàng ủ rượu tay nghề cùng vị, rác đủ để được xưng là văn hóa. Khi đó nàng tuy rằng có sư phó, nhưng sư phó cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều dùng ở truyền thừa phía trên, cho nên trưởng đến hơn 20 tuổi, trừ bỏ ở những gia tân rượu thời điểm có thể bị sư phó khen ngoại. Nàng rất ít cảm nhận được thân nhân ấm áp, mà hiện giờ, Lâm Lão Hán cùng Trương Thị tuy rằng không phải tự mình cha mẹ, nhưng kia phân người nhà quan tâm cùng đau lòng, lại rất làm nàng lưu luyến, mà Lâm Nhị Hổ tuy rằng có chút không rõ lượng, nhưng đối nàng đối gia nhân lại là đánh tâm nhãn hảo. Thanh nhụy, hôm nay hảo điểm không có, Trương Thị làm tốt cơm, một vén lên rèm cửa liền nhìn thấy nhà mình khuê nữ chuẩn bị xuống đất. Chạy nhanh đem trong tay chén đũa đặt lên bàn, tiến lên đem người đè lại. Ngươi vừa mới không nóng lên, cũng không dám ra cửa lại gây và, đã nhiều ngày bên ngoài hạ vũ, tóm lại so ngày thường lạnh một ít. Lâm Thanh nhủy thấy Trương Thị đau lòng, trong lòng mềm nhũn, đôi tay trống. Đỡ rừng đất biên, cười nói, nương đừng như vậy lo lắng, ta đã nghỉ ngơi vài ngày. Ngươi đã quên mấy ngày trước đây Vương Đại Thúc còn nói làm ta nhiều nhúc nhích nhúc nhích đâu. Kỳ thật nàng trước hai ngày thời điểm liền có trong lòng mà nhìn xem, nhưng Trương thị lại cảm thấy nàng lần này là bị tội lớn, chết sống không cho nàng ra cửa. Mà Lâm lão hán tuy rằng không nói chuyện, nhưng đối với nàng muốn xuống đất chuyện này cũng là vẻ mặt không tán đồng, không lay. Truyền được hai cái lão nhân quan tâm, nàng chỉ có thể lại nhiều đương mấy ngày bệnh nhân. Kia cũng đến chú ý điểm. Trương thị thấy khuê nữ có sức lực, hơn ngựa khí sắc cũng hảo rất nhiều. Rũi tay sờ sờ cái chán của nàng cũng không nhiệt, lúc này mới yên lòng. Tịch mai nương hôm nay tặng hai trứng gà lại đây, còn có cha ngươi ma chút thô mặt, nói là cho ngươi bổ thân mình dùng, chạy nhanh ngồi xuống ăn chút. Sớm tại lâm thanh nhụy mơ mơ màng màng không lắm thanh tỉnh thời. Điểm, nàng liền biết đầu năm nay có thể ăn đến bạch diện cùng trứng gà là nhiều chuyện hiếm thấy nhi. Đặc biệt là tự cấp nàng xem bệnh cơ hồ táng ra bại sản về sau. Ăn như vậy một chén trứng gà bạch diện ngật đáp nhưng coi như là xa xỉ. Mấy ngày ở chung, nàng cũng rõ ràng nàng cha lâm lão hán tâm nhãn thật thành không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi người. Hiện tại vừa qua khỏi gặt lúa mạch, nhà ai trong đất hoặc nhiều hoặc ít sẽ rớt chút mạch tuệ hoặc là mạch viên. Giống nhau đều sẽ làm trong nhà choi choi hải tử liền chơi mang nhặt dọn dẹp trở về. Cho nên lâm lão hán thu hồi tới mạch viên. Chỉ sợ là từ bên ngoài những cái đó nhà giàu nông hộ trong đất nhặt nhân ra không cần. Liền tính là như vậy tất nhiên cũng ít không được bị người xem thường. Mà lâm nhị hổ càng là vì cấp trong nhà tỉnh đồ ăn, trừ bỏ làm việc nhi chính là ở trong thôn giúp đỡ nhà người khác thu chư thảo bó củi hòa, vì chính là đổi một đốn có thể lấp đầy bụng cháo. Hiện giờ thấy trong nhà không chuyện gì, lâm lão hán còn lấy người đem hắn đưa đi ngoại thôn đương thợ rèn phô học đồ. Nhưng là mặc cho ai đều biết, Nói là học đồ, bất quá là có thể hôn khẩu cơm no ăn đánh tạp. Đối phương nguyên bản cũng là nhìn lâm nhị hổ ngốc không lăng đăng không muốn thu, không chịu nổi kia tiểu tử làm việc thật thành, càng sâu đến làm nghề ngội thợ sư phó nhìn hắn trên người kia sợi lực đạo, thật đúng là nhìn chung hắn đương đồ đệ, cho nên không chờ lâm. Thanh nhị bệnh hảo đâu, lâm nhị hổ đã bị đóng gói tiến đi, nhưng thật ra chọc đến lâm thanh nhị trong lòng nhớ vài ngày, Sợ hắn cái kia tính tình ở bên ngoài có hại chịu khổ Lúc sau nghe lâm lão hán nói hiện giờ nhị hổ được người mắt duyên Đi theo sư phó các thôn chạy Nhưng thật ra so trước kia lanh lợi rất nhiều Nàng mới dần dần yên lòng Nương, thân thể của ta cũng rất tốt Ngươi cũng không cần tổng coi chúng ta Sau này, chúng ta người một nhà thành thật kiên định Quá, nhật tử tổng hội hảo lên Lâm thanh nhị không có ăn kia chén trứng gà bánh canh Mà là đau lòng kéo trương thị tay nhìn nhìn Trong lòng bàn tay huyết phao đều có chút sinh mù Không cần hỏi Khẳng định là thức đêm cho nàng đảo lúa mạch ma mặt dài quá phao Lại giúp đỡ nhân ra giặt đồ làm việc Nhi tránh khẩu giờ cơm chờ Đem huyết phao thứ lạc pha mới phát mù Nghĩ đến mỗi lần Trương thị đều sẽ chuyên môn cho nàng làm này đó hồ rán hồ Hoặc là nấu trứng gà Mà chính Bọn họ lại uống canh suông quả thủy gạo lức canh Thậm chí còn sợ nàng lo lắng nói tự mình đều đã ăn qua Lâm thanh nhì trong lòng liền một trận chua sót Cũng càng thêm cảm thấy nên chạy nhanh điều trị hảo Giúp đỡ trong nhà làm chút cái gì Lại qua 3 năm ngày Lâm thanh nhì đã bắt đầu giúp đỡ trong nhà làm việc Đương nhiên những cái đó đốn củi đánh chư thảo Việc nặng mệt sống cũng là không cần nàng Nàng chỉ lo ở nhà dọn dẹp dọn dẹp Tẩy giặt đồ làm làm cơm là đủ rồi Nói lên đánh chư thảo tới Cũng không phải nhà mình dùng. Lâm ra không có dưỡng heo. Nhưng cũng không gây trở ngại đánh chư thảo trở về nấu chín phơi khô bắt được chấn trên đi bán. Tuy rằng không đáng giá tiền. Nhưng nhiều ít cũng là cái tiền thu. Mà nghe nói Lâm Thanh nhủy thân mình chuyển biến tốt. Cùng Lâm ra vợ chồng quan hệ gần mấy hộ nhà cơ hồ đều tới xem qua. Nhiều đồ vật tự nhiên không có. Phần lớn là chút ứng quý mới vừa trưởng thành rau dứa. Đồ vật không tính quý. Giá nhưng lại là giản dị nông ra người một fan tâm ý. Như thế làm Lâm Thanh nhị lại lần nữa cảm động một phen, thậm chí nàng bắt đầu may mắn chính mình xuyên qua chính là nông ra mà không phải lục đục với nhau nhà cao cửa rộng. Chỉ là nói về, vô luận như thế nào nàng cũng không thể vẫn luôn như vậy ngồi chờ chết, liền tính không có cái gọi là xuyên qua nữ bàn tay vàng, ít nhất cũng phải học làm chút việc cấp trong nhà thêm cái tiền thu. Lâm Thanh nhị trong lòng một bên. Cân nhắc chuyện này, Một bên dùng nhanh nhẹn treo mước hương ra nhi Nói là nấu cơm Kỳ thật bất quá là ở tường viện giáp thượng đáp cái nấu cơm lều Thậm chí liền giống dạng tấm ngăn đều không có Liền này đó vẫn là lâm đại hổ lúc trước ở thời điểm đặt mua hạ Tuy rằng đơn sơ đảo cũng rắn chắc Quát hảo mước hương Lâm thanh nhị lại dặt sạch chút dậy sớm vừa mới rút cải thịa cắt nát Sau đó cẩn thận từ du ung từ múc một chút hóa khai mơ heo bỏ vào trong nồi Xoạt lạp váng Dầu nổ lên tới về sau, nàng liền đem mước hương liên quan cắt xong rồi rau xanh đảo tiến trong nồi phiên xào lên. Bởi vì ra bẩn, ngay cả dầu muối đều phải tính kế ăn. Liền sợ cuối cùng ăn không có, trong nhà lại không có gì dư tiền lại mua. Lâm Thanh nhị chờ đồ ăn mùi hương toát ra tới, mới thêm thủy đi vào. Chuẩn bị đợi chút hạ điểm nhà mình đảo ma còn mang theo mạch ra nhi mặt ngật đáp đi xuống. Thấy cơm nấu hảo, nàng lại ôn hai bánh bột bắp đi vào chôn lòng bếp dư hỏa lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem lâm lão hán cùng Trương thị trở về không không đợi nàng đi tới cửa đâu liền nghe thấy bên ngoài cách vách dương đại nương thanh âm thanh nhụy nha đầu chạy nhanh đi xem cha ngươi ở trong núi cấp Quang ngã hỏng rồi lúc này mới vừa bị nâng đến cửa thôn dương đại nương chạy thở hồn hền si si thấy lâm thanh nhụy bất chất nói tỉ mỉ liền phải lôi kéo nàng ra cửa vừa mới ngươi nương qua đi Đại khái là nhìn thấy, huyết quá nhiều nhất thời kinh hách cũng mất đi, lúc này bên kia nhưng đúng là hỏng bét đâu. Lời này rơi xuống, lâm thanh nhị trong lòng lột bột lập tức, cũng không tế hỏi chỉ lo dẫn theo vạt áo hướng cửa thôn chạy tới. Bất chi bất giác, khóe mắt đã là một mảnh mơ hồ, ngàn vạn nhưng đừng ra đại sự nhi, nàng không sợ khổ nhật tử cũng không sợ nghèo nhật tử, liền sợ gián tâm thân nhân vô thanh vô tức liền rời đi không tới cửa thôn đâu, liền nhìn thấy một đám người chính vô cùng lo lắng nâng cái bản tử hướng bên này đi, lâm thanh nhị chạy nhanh lau khô nước mắt tiến lên nhìn thấy bản tử thượng không hề sinh cơ lâm lão hán cùng bị người đỡ cơ hồ muốn sụi lơ chương thị sau nàng mới giật mình tỉnh lại trước làm ơn cái chân cẳng mau hậu sinh đi giúp đỡ thỉnh xích cước đại phu sau đó lại dẫn mọi người vào ra an trí hảo lâm lão hán lúc này Tới giúp đỡ người cái nào cũng sẽ không nghèo chú ý đen đùi không đen đủi có thím giúp đỡ nấu nước, cũng. Có tuổi trẻ hán tử giúp đỡ lau lâm lão hán thân mình, lại cho hắn thay đổi sạch sẽ quần áo. Chờ đến xích cước đại phu đến xem quá về sau, phe phẩy đầu nói đây là quang ngá hỏng rồi xương cốt chỉ sợ là hảo không được. Nhìn vẻ mặt bi thương còn đần độn chương thị, lại nhìn chung quanh hương lân đồng tình hoặc là sốt ruột biểu tình. Lâm thanh nhụy đem tâm một hoành liền quỳ gối trên mặt đất. Nàng này một quỳ chính là sợ ngây người một phòng người, mọi người ba chân bốn cẳng đem. Nàng kéo tới, lúc này mới nghe minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn bán mình đổi chút bạc, sau đó đưa lâm lão hán đi chấn trên y quán nối xương đâu. Đầu năm nay, tuy rằng từng nhà đều không giàu có, nhưng cũng không đến mức như là mất mùa thời điểm động bất động liền bán nhi bán nữ. Bên cạnh Dương Đại Nương chạy nhanh đem nàng lời nói ngừng, lại làm tới xem náo nhiệt tiểu hài tử đi thông báo trong nhà Dương Đại bá làm hắn bộ xe bò. Những người khác phàm là trên người có chút vụt. Vặt tiền đồng, cũng đều ngươi một ít ta một ít thấu ra tới, càng có cùng Trương thị thân cận thím về nhà đi lấy tiền. Loại sự tình này là cứu mạng, chính là chỉ hoan không được. Chứ bỏ kia mấy cái y ạch lo lắng lâm ra đổ còn không dậy nổi nợ người xô xô đẩy đẩy ẩm ừ không chịu tiến lên ở ngoài. Cơ hồ mỗi nhà nghe nói người đều tặng chút tiền đồng lại đây. Thậm chí Lý Chính còn làm hắn tức phụ tặng suốt một lượng bạc muốn bọn họ trước cứu mạng lại nói. Nông ra người có ngưu. Thiếu, một cái thôn cũng bất quá một hai đầu. Trong nhà còn đem kia ra súc đương bảo bối. Liền tính là xuống đất cũng luyến tiếc thật sự tàn nhẫn trừ. Nhưng lúc này Dương Đại Ba cũng là nóng nảy. Dọc theo đường đi quất đánh roi, so ngày thường nhanh một nửa tốc độ liền đem người đưa đến chấn trên. Thẳng đến tới rồi y quán, đại phu bắt đầu sờ mạch nối xương, lâm thanh nhụy vẫn luôn căng chặt thần kinh mới tủng xuống dưới. Cả người cũng sụi lơ ở trên mặt đất, mà hốt mắt nước. Mắt nhưng không phải hồ đầy mặt, đi theo tới người đều rất là lo lắng, mà dương đại nương càng là lôi kéo lâm thanh nhụy ngồi vào trên ghế chờ. Nàng còn nói đứa con gái này là cái có bản lĩnh có chủ kiến không sợ chuyện này, so Trương thị chính là có khả năng nhiều, lại không nghĩ còn tuổi nhỏ nàng nơi nào là không sợ A, đây là cô nén đâu. Hảo hài tử, đừng khóc, cha ngươi sẽ không có việc gì. Dương Đại Nương cấp lâm thanh nhị lau nước mắt, ngoài miệng khuyên bảo. Nhưng nàng tự mình cũng nhìn không được đỏ hốt mắt. Hảo hảo nhân ra, như thế nào liền nhiều như vậy kiếp nàng A, Đầu tiên là Nhi tử sinh tử không rõ, sau lại lại là khuê nữ thiếu chút nữa không có mệnh, lúc này lâm ra đương ra lại. Đại phu xem qua lâm lão hán thương lúc sau, cùng xích cước đại phu cách nói không sai biệt lắm, liền tính là nối xương thành công, ngày sau cũng sẽ rơi xuống bệnh căn. Đừng nói là xuống đất làm việc Nhi, liền tính là bình thường đi đường chỉ, sợ cũng sẽ quải quẻ. Kết quả này đối với nông gia anh nông dân tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang ngay cả ngồi công đường đại phu đều có chút không đành lòng khuyên bảo lâm thanh nhụy vài câu bất quá nghe được lâm lão hán không có việc gì nàng trong lòng liền cũng đủ cao hứng nơi nào còn lo lắng ngày sau lâm lão hán có thể hay không xuống đất làm việc A. tả hiếu nàng nỗ lực một ít cũng có thể tránh đủ người một nhà nhai đầu cũng là vận khí tốt lâm lão hán ở y quán ngây người một đêm liền tỉnh lại Hơn nữa cũng không có nóng lên hoặc là khác tật xấu. Nghe nói nhà mình khuê nữ vay tiền tới cấp hắn nối xương, lâm Lão hán trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài chưa nói cái gì. Như vậy lăn lộn một chuyến, lại hồi thôn thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ừ. Trở về nhà, hỗ trợ người nhìn không chuyện gì. Hơn nữa bọn họ nhà mình cũng có một đống chuyện này muốn bận việc, cho nên nói nói mấy câu liền từng người về nhà. Còn lại Trương Thị bị Lâm Thanh nhủy khuyên ăn chút cơm đi nghỉ ngơi, sau đó lại cấp Lâm Lão Hán lau tay uy chút bánh canh. Chờ ăn qua chiều cơm, Lâm Thanh nhị cò rửa quá nổi chén, tính toán đi xem cha mẹ, mới vừa đi đến cửa sổ căn thượng liền nghe thấy bên trong đức quáng truyền ra một ít tiếng khóc cùng tiếng thở dài. Nguyên lai like là Lâm Lão Hán đang nói vào núi chuyện này, bởi vì lúc này nên điểm Bắc, từng nhà ngoài ruộng đều bận việc lên, hắn cũng không địa phương lại đi. Nhặt mạch viên, nghĩ tới nghi lui, cuối cùng vẫn là quyết định cùng trong thôn người trẻ tuổi vào núi đi nhìn một cái có thể hay không bắt được điểm món ăn thôn quê, cho dù là không thể bán tiền ấu tệ cũng hảo, nhiều ít cũng có thể cấp khuê nữ thêm chút đồ ăn bổ bổ thân mình. Ai biết hắn tuổi tác lớn, ánh mắt cũng không tuổi trẻ thời điểm hào hơn nữa trước đó vài ngày trời mưa trong núi rất nhiều địa phương đều mềm xốp, này một chân dẫm không, nhưng không phải lăn xuống lạc. Ưng nhai! Chuyện này Lâm Lão Hán phía trước chưa nói, cho nên Lâm Thanh nhị cũng không rõ ràng. Hiện tại nghe được thật làm nàng trong lòng chăm mối cảm xúc ngủn ngang, lại là chua xót lại là cảm động. Sớm tại nàng còn nằm ở trên giường đất thời điểm, liền biết trong thôn có hảo tâm thím đưa tới chút thức ăn, vốn dĩ Trương thị là nghĩ cho bọn hắn ra hai làm ăn. Rốt cuộc một cái là bệnh nhân, một cái còn muốn ở bên ngoài làm việc. Nhưng Lâm Lão Hán đau lòng khuê nữ, lại sợ. Khuê nữ ăn không ngon lại không có khí nhi, còn nữa liền tính khuê nữ thật tốt không đứng dậy, tổng không thể làm nàng trong bụng trống không đi á. Cho nên những cái đó thức ăn, cuối cùng đều bị uy vào miệng nàng. Hai cái lão nhân cả đời không hưởng qua phúc, phút cuối cùng hoa quan tải bổn cho nàng chuộc thân chữa bệnh, thậm chí còn luyến tiếc hướng tự mình trong miệng phóng một ngụm hảo lương thực. Ai, đều là ta vô dụng, già rồi già rồi còn đi cậy mạnh, làm hại ngươi cùng. Khuê nữ lo lắng hai hùng còn bối một thân nợ. Lâm lão hán vỗ vỗ dường đất duyên có chút cắt tóc ủ rũ nói đến, còn tính toán thừa dịp chúng ta năng động đạn, cấp khuê nữ nói cái hảo nhà chồng. Ở thu xếp một chút nhị hổ sau này nhật tử, hiện tại nhưng hảo, ta lão già này lại thành nhi tử khuê nữ trói buộc. Trương thị chua xót thực, ngấm lại trong nhà quang cảnh, lại niệm khởi thanh nhị tuổi tác cùng nhà mình nhị hổ ngu dại kính nhi, cũng không phải là đi theo mặt ù Mày ê, nhưng rốt cuộc, nàng cũng chưa nói ra cái gì khác lời nói, muốn nói trong lòng liền như vậy thoải mái tự nhiên cũng không phải, rốt cuộc lâm thanh nhụy lại ngoan ngoan cũng không phải đánh tự mình trong bụng bò ra tới. Bọn họ tiêu tiền mua nàng là vì kế thừa rừng già ra hương khói, cố tình còn không có như nguyện. Lúc sau bọn họ hai vợ chồng già càng là lại bởi vì nàng gặp rất nhiều chắc trở cùng mắt lạnh, cái này làm cho cả đời người hiền lành hai người trong lòng bị. Đằng nén hồi lâu, nếu không phải nhà mình nhi tử âm tín toàn vô hậu, này khuê nữ cẩn thận chiếu cô thiếu chút nữa tan ra, chỉ sợ bọn họ còn không có pháp chân chính đánh tâm nhãn tiếp thu nàng đâu. Nói đến nói đi, cũng là Lâm lão hán cùng Trương thị thiện tâm, liền tính trong lòng có chút ngật đáp, chỉ niệm Lâm Thanh nhụy vào nhà mình hộ tịch thành Lâm gia khuê nữ, cũng liền không nghĩ bạc đãi hoặc là sinh cái gì oai tâm tư. Mặc kệ nói như thế nào, nhật tử tóm lại muốn quá đi xuống Từ khi Lâm lão hán té bị thương sau, Trương Thị trừ bỏ tiếp một ít đơn giản thắt dây đeo hoặc là theo túi tiền việc ở ngoài, nhưng thật ra không lại lao lực cho người ta giặt đồ. Mà Lâm thanh nhị cũng bởi vì cũng không quen thuộc nơi này sinh hoạt cùng hoàn cảnh, mỗi ngày chỉ có thể đi theo trong thôn cùng Lâm ra giao hảo thím nhóm đi đánh chút chư thảo hoặc là đào chút rau dại. Đến nỗi củi, nếu là gặp phải có nhân ra đánh thụ, nàng cũng sẽ đi nhặt một ít trở về. phơi. Tóm lại hiện tại Dương Gia Diêu nhà ai không biết Lâm Gia quang cảnh kém A, nếu không phải người trong thôn ngươi một fan ta một fan tiếp tế, chỉ sợ Lâm Gia lúc này đã sớm không mễ hạ nổi muốn chặt đứt phát hỏa. Nhưng cho dù là mọi người keo túm, Lâm Thanh Nhị cũng đã hợp với ăn 4-5 ngày nước trong nấu đồ ăn, ngay cả dầu muối đều rất ít vào bụng, trong nổi ngao một phen gạo kê, là hôm trước mới từ tôn thím ra mượn trở về, mà nàng trong tay lúc này chính tẩy một. Phen bị sâu cắn nơi nơi là động rau xanh, nghĩ đợi lát nữa cùng chào nấu ở một khối lại thêm chút muối làm hy đồ ăn cơm. Lâm ra tẩu tử. Lâm ra tẩu tử. Cách rào che môn, một cái ăn mặc tẩy nhìn không ra nhan sắc áo vải thô quần phụ nhân liền bắt đầu thét to. Thấy Lâm Thanh Nhị chính ngồi xổm trong viện làm việc nhi, chạy nhanh dương dương tay hỏi, Thanh Nhị nha đầu, cha ngươi thế nào? Lâm Thanh Nhị đem tẩy tốt đồ ăn đặt ở thớt thượng quăng vài cái trên tay. Thủy đón ra tới, nhìn thấy người tới thần sắc lại là không lạnh không đạm, càng chưa nói làm nàng vào cửa ngồi trong chốt lát. Thím quan tâm, cha ta khá hơn nhiều. Đảo không phải nàng bất cận nhân tình, mà là người tới mục đích thực sự có chút đáng giận. Không nói là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không sai biệt lắm là như vậy cái ý tứ. Mà nàng muốn kiếp, chính là lâm thanh nhị hôn sự. Trương thị lúc này cũng nghe tới rồi động tính, liếc liếc mắt một cái bên ngoài. Thấy là hoa bà tử lại tơi nữa, trong lòng cả kinh. Tái kiến nam nhân nhà mình còn không có tỉnh, liền khẽ không thanh xuống đất ra nhà ở. Hoa bà tử nhìn thấy đầy mặt tiểu tùy Trương thị, ánh mắt chợt lé trong lòng càng thêm hạ quyết tâm muốn lừa dối Trương thị đồng ý việc hôn nhân này. Như vậy nghĩ, nàng đã có thể quét khai lâm thanh nhị tự phát lập tức đi vào sân, trong miệng còn nóng bỏng nói. Lâm Gia tẩu tử, mấy ngày không gặp ngươi chính là lại gầy, nói, hoa bà tử còn, cười kéo trương thị tay, làm như thực thân thiết bộ dáng. Lâm ra tẩu tử, ngươi nhưng đến bảo trọng tự mình a. hiện tại lâm gia đại ca hà không được mà, trong nhà cũng không có chủ sự nhi người, ngươi nếu là lại nga xuống, đã có thể thật thật chậm chế nhà ngươi thanh nhị nha đầu. Hoa bà tử trong lòng một bên tính toán, ngoài miệng một bên thân thiện nói. Muốn ta nói, xuống nước thôn điền ra đó là thật tốt nhân ra a tuy rằng trong nhà nhân khẩu nhiều, nhưng không chịu. Nổi nhân ra lao động nhiều a ta liền dám nói, lấy nhà ngươi thanh nhị tình huống hiện tại, làng trên xóm dưới lại đụng vào không thượng như vậy một hộ thật sự không chê nàng, còn nguyện ý thượng vội vàng cầu thú nhân ra. Chuyện này kỳ thật đã sớm là đè ở trương thị ngực đại thạch đầu, từ khi lâm lão hán nằm liệt trên giường đất. Nàng liền lo lắng không hảo cấp khuê nữ nói nhà chồng. Rốt cuộc hiện tại năm đầu, nhà ai nhà chồng nguyện ý con dâu có cái chói buộc nhà mẹ đẻ. A. nhưng cho dù như vậy, kia xuống nước thôn điền ra cũng không phải gì người trong sạch. Người khác không biết, nàng tự nhiên là nghe thường bên ngoài thủ công nhi tử nói qua, kia hộ nhân gia căn bản là không đem phụ nhân đương người xem. Động một chút chính là đánh chửi, tuy rằng trong nhà có điển có lương khả nhân tâm thật thật là bất nhân thiện. Nàng thím, ngươi đừng nói, việc hôn nhân này ta là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý. Trương thị lắc đầu, thật vì khuê nữ hảo, liền không thể đem nàng đẩy mạnh hố lửa. Ở nhà tuy rằng cơm canh đạm bạc, khá vậy so đi nhà người khác chịu khổ chịu nhọc bị đánh chịu mắng cường. Hoa bà tử thấy Trương thị vẫn là không buông khẩu, trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài miệng nói còn rất là dễ nghe. Lâm ra tẩu tử ngươi nếu muốn rõ ràng, điển ra bên kia chính là nguyện ý ra hai mẫu đất xính lễ đâu, đổi thành bạc cũng có năm sáu lượng đâu. Thấy trương thị vẫn là không hé răng, nàng trọng mắt. Vừa chuyển, tuy rằng ảo não nhưng vẫn là một bộ vì ngươi tốt biểu tình khuyên, trong thôn ai không biết, các ngươi mua nàng trở về là phải làm con dâu, lúc này con dâu đương không được, chẳng lẽ còn phí công nuôi dưỡng, chỉ cần ứng việc hôn nhân này, không nói nàng có thể vẻ vang gả chồng ngươi cũng có thể lưu lại xính kim cấp lâm lão ca xem bệnh không phải ở bệ bếp trước lâm thanh nhụy nghe xong lời này trong lòng ám phun hoa bà tử một ngụ mà trương thị càng là trực tiếp đen mặt rất ít phát hỏa tức giận người hiền lành lúc này chính là thật động khí lạnh giọng nói nhà ta không bán khuê nữ về sau ngươi cũng đừng lại đến nếu là làm nhà ta nam nhân nghe được không chừng cắn răng cũng muốn xuống đất đánh gãy chân của ngươi nói xong Trương thị cũng không xem hoa bà tử, cùng lâm thanh nhụy nói một câu liền xoay người trở về trong phòng. Hoa bà tử được cái không mặt mũi, phi một ngụm hùng hùng hổ hổ đi rồi. Nàng nhưng thật ra không sợ. Trương thị, nhưng lại biết lâm lão hán hiện tại rốt cuộc còn sống. Nếu là thật cô nén xuống đất đuổi theo nàng đánh, đến lúc đó không mặt mũi vẫn là nàng. huống chi, nàng nói cửa này thân, mặc cho ai nghe xong đều có chút không phúc hậu. Ly lâm ra hoa bà tử trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng, nói không thành thân nhưng thật ra không quan trọng, mẫu chốt là lấy không được điển ra bên kia hứa hồng bao làm nàng trong lòng không sảng khoái, bất quá là cái tiện nha đầu. Đều bị bán đi qua, cũng liền lâm ra hai lão đuôi mù đương cái bảo, hừ, không ứng liền không ứng, nếu ngươi không đỡ ta tài lộ, không thiếu được ta cũng muốn làm ngươi trong lòng không thoải mái, nghĩ đến đây... Hoa bà tử nhìn không được xả một chút tay áo áo, hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm ra hàng rào cửa gỗ. Lúc này lâm ra còn không biết, bất quá là đau lòng khuê nữ, cũng có thể chọc tiếp theo phiên phiền toái cùng tính kế. Này không, hoa bà tử một bên lầm bẩm lầm, bẩm mắng liệt một bên hướng thôn ngoại đi tới. Vừa đến lạch ngồi phía dưới, liền nhìn thấy một đám tẩu tử bà nương nhóm chính ghé vào lạch ngồi bên cạnh giặt hồ siêm oai nàng vốn dĩ tâm tư liền không phải cái thuần khiết. Cũng biết trong thôn cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, lại nghi hôm nay chuyện này nói không thành, đi điền ra cũng lấy không được chỗ tốt, dứt khoát liền mang theo giả cười thấu qua đi nói là nghỉ chân một chút. Hoa bà tử ái cho người ta làm mai làm mai, chuyện này mọi người đều biết. Hơn nữa trong thôn bà nương nhóm trừ bỏ xuống đất nấu cơm mang hài tử, cũng không gì khác việc vui, phàm là ghé vào một khối đều thích kéo cái đông dài hơn tây ra đoạn chuyện này. Cho nên thấy hoa bà tử tới cũng đều đoán nếu có chuyện tốt nhi, mọi người đều có hứng thú, một năm miệng mười hỏi nàng là chuẩn bị đến nhà ai uống rượu đi. Này vừa nói nhưng chẳng phải sẽ biết là lâm gia khuê nữ, lại nghe nói xuống nước thôn điển gia cấp hai mẫu đất xính lễ có thể thấy được là của cải pha phong, lập tức liền cảm khái lên, cũng không biết là nên đồng tình đáng thương lâm ra, vẫn là hâm mộ này cọc chuyện tốt nhi. Các ngươi nhưng coi thường nhân ra, lâm ra tầm mắt nhưng biện pháp hay đâu, liền này còn không vui đồng ý cửa này chuyện tốt nhi đâu. Chính là khổ ta lão bà tử, nhìn bọn họ toàn ra đáng thương, lúc này mới một chân chạy đoạn hướng điển ra nói tốt, ai biết. Hoa bà tử ngồi ở lạch ngòi biên trên tảng đá, làm bộ, làm tịch đấm chân mở miệng. Bên cạnh Triệu gia tức phụ cười nhạo một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, từ khi Lâm Thanh nhụy thành Lâm ra khuê nữ, chính là có không ít người đánh nàng chủ ý đâu. Ngay cả nhà nàng nam nhân, lúc trước đều nhớ thương quá kia tiểu nương môn đâu, chuyện này tuy nói không thành, nhưng nàng chính là nhớ rõ rành mạch đâu. Thật đúng là không biết tốt xấu, thật đương tự mình là gì thiên tiên a, đừng nói toàn thôn người đều biết nàng vốn dĩ chính là cấp lâm đại hổ chuẩn bị tức phụ, liền tính không phải, ai có thể bảo đảm lúc trước người nha tử bán nàng thời điểm, nàng vẫn là sạch sẽ hoàng hoa khuê nữ, triệu ra tức phụ trên mặt lộ ra chút khinh thường thần sắc, lại trùy hà chảy gỗ nói tiếp, nói nàng bộ ráng hảo, ai biết có phải hay không bởi vì thông đồng chủ ra bị đương gia nhân bán đi, nếu không người nha tử có thể làm nàng dừng ở chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, chỉ sợ đã sớm ở huyện thành giàu có, nhân ra bán đâu, lời này nói khó nghe, nhưng cũng không phải chưa từng có loại sự tình này sớm chút năm, thật là có người ở trong huyện gặp phải quá bị bán đi tư sắc không tội nhưng tâm tư bất chính nha hoàn, lúc ấy người nọ trở về học rất sống động dường như đương trường nhìn đến kia nha hoàn là như thế nào là lời ong bướm giống nhau, chính là ở trong thôn chuyển cái tà hồ ngươi lời này cũng không dám nói đi ra ngoài tiểu tâm lâm lão hán tìm ngươi liệu mạng, đua gì Mệnh, muốn ta nói triệu ra tức phụ nói không nhất định kém. Bằng không lâm đại hồ có thể phóng tới tay tức phụ không cần, thế nào cũng phải nhận mội tử. Còn có trước đó vài ngày kia bệnh chốc đầu chuyện này, tuy rằng bị áp xuống đi, nhưng ai biết kia lưu manh có hay không dựa gần nàng A. Mắt thấy lời nói càng xả càng nhiều, mọi người đối lâm thanh nhụy suy đoán cũng càng thêm thái quá, hoa bà tử trong lòng âm thầm đắc ý. Hừ, muốn ngươi giả thanh cao, Hiện tại xem, ngươi còn không bị nước miếng ngôi sao chết đuối, chỉ là không đợi nàng lại nỗ lực hơn châm ngòi thổi gió nói cái gì đó đâu, một cái bưng một buồn xiêm ý phụ nhân liền tới đây, nghe xong hai ba câu liền trầm hạ mặt, chỉ là nhìn kia mấy cái lắm mồn đều là nhàn không có việc gì nhà ai lưỡi căn tử cũng nhai, lập tức cũng không có phát tác, chỉ là hử lạnh một tiếng mở miệng, đều được đi, một đám không có việc gì về nhà hảo hảo hầu hạ bà bà hải tử đi. Đừng nói chút có không làm." Người chê cười. Người tới chính là lúc trước cấp Lâm gia đưa quá chứng gả tịch Mai nương Trần đại nương, người này tính tình thẳng cũng là cái đanh đá không sợ chuyện này, hơn nữa luôn luôn có lý không tha người. Cho nên bị không nóng không lạnh nói hai câu sau, vốn dĩ mấy cái giảo hợp chuyện này kêu một tiếng đại nương cũng liền không hề ngôn ngữ, thậm chí còn có hai da mặt mỏng, còn lo lắng vừa mới tự mình nói bị truyền tới Lâm gia. Lúc này chính ngượng không biết nên tiếp tục làm việc hay là nên về nhà đâu. Liền cứ như vậy, lạch ngồi đã có thể an tính lại. Ngay cả hoa bà tử cũng cười mỉa hai tiếng xua xua tay nói vài câu lời khách xáo chạy nhanh lưu. Nàng cũng không dám cùng trần ra bà nương gào to. Kia trương nói năng chua ngoa đâu chỉ là có thể đem người mắng xấu hổ. Quả thực có thể đem người mắng chết đâu. Nếu là thật chọc trần ra bà nương, không chừng không một lát liền có thể đem nàng chuyện này hoàn toàn giảo thất bại. Còn cho nàng, quan trước không địa đạo thanh danh, lại nói, hôm nay nàng có thể nói cũng đều nói, một chốt sợ là lâm ra khuê nữ cũng thoát không được, không sạch sẽ, không minh bạch, chậu phân. Hiện tại lâm thanh nhị không rảnh lo quản người khác tâm tư, nàng là thật sâu cảm thấy trong nhà quá mức bẩn cùng. Hiện giờ đừng nói trả nợ, chỉ sợ lại quá một hai ngày liền phải chặt đứt lâm lão hán dược. Tuy rằng trương thị tổng nói trong núi người hoa màu hộ, Cái nào va chạm bị thương còn dùng? Dược dưỡng A, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không cần muốn đem dưỡng không yên tâm. Hơn nữa hiện tại trong nhà đồ ăn đều là vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy ngày khác sáng sớm đi trong núi đi dạo. Không nói chảo cái gì món ăn thôn quê, đó là thải chút hiếm là có thể ăn rau dại cũng là tốt, tốt xấu còn có thể đổi cái 3 năm văn tiền. Vào nhà nhìn nhìn lâm lão hán, Trương thị canh giữ ở hắn bên cạnh nói chuyện còn đánh dây đeo, lâm thanh nhủy hỏi hỏi biết, không có gì chuyện này phải làm, lúc này mới ra cửa bôi cái sọt chuẩn bị đến chân núi phía dưới lại đánh chút chư thảo, trong nhà hiện tại phơi bảy tam chói, lại lộng một ít là có thể thấu đủ đi chấn trên bán, nàng không đi qua trấn trên, nhưng cũng biết nếu muốn tìm kiếm kiếm tiền phương pháp chỉ ở trong núi đi dạo dựa vào các thảo nhặt củi là không đủ, cho nên... Nàng là quyết tâm muốn nương lần này bán chư thảo cơ hội đi chấn trên chuyển vừa chuyển, sớm nhất thời điểm. Trong thôn Trần Đại Nương cùng tịch mai các nàng đi trong núi thời điểm, tổng hội thời tiết đón nàng một tiếng. Chỉ là đã nhiều ngày có mà nhân ra, đều vội vàng điểm bắc hoặc là tưới mà, vào núi người nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Đơn giản nàng cũng biết nên đi nào cắt cỏ, đi đâu nhặt củi, cũng không cần phải người giúp đỡ. Hướng hồ mỗi lần cùng nhân ra cùng đi đào đồ ăn cắt cỏ. Tổng hội bị những cái đó thím đại nương bất động thanh sắc hướng nàng trong sọt tác đồ vật, số. So. Lần nhiều nàng cũng có chút ngượng ngùng Dương Gia Diêu vốn dĩ chính là nơi trốn là sơn, tuy nói đều không coi là cao, nhưng thắng ở cùng loại trước sơn địa phương không có gì manh thú. Hơn nữa cây cối rậm rạp, rau dại cùng món ăn thôn quê không coi là thiếu, chỉ là nàng không kia năng lực cũng bắt được không được cái gì gà rừng giá vật. Nhìn trong sọt vững chắc bị nhét đầy chư thảo. Nàng mới lau một phen hãn chuẩn bị nghỉ một lát thuận tiện ngấm lại về sau nhật tử Nói là Nghỉ chân Kỳ thật sao có thể ngồi A. Hiện giờ cả nhà vì một cái tiền đồng đều phát sầu Nơi nào bao dung nàng không nóng lòng Dưới lòng bàn chân không yên phận đá cục đá khối Nhìn từng viên cục đá khắp nơi lăn lộn, Nàng trong lòng ý tưởng cũng càng thêm thanh minh lên Mới vừa tính toán trên lưng chư thảo rời đi Lại không nghĩ đang ở lúc này Phịch phịch chụp cánh thanh âm liên tiếp vang lên, tiếp theo nàng liền nhìn thấy hai ba chỉ gà rừng nhảy nhót từ thảo bộ tử. Bay, nàng giật mình, nhướng mày đã có thể bước nhanh đi qua đi. Liền tính nàng đối nông học cùng nuôi dưỡng không quen thuộc, cũng là nghe lão nhân nói qua đến, mỗi năm gặt lúa mạch sau đều là gà rừng đẻ trứng nhất thường xuyên thời điểm, nhiều thời điểm thậm chí có thể bảo đảm một ngày tiếp theo hai cái. Cẩn thận lay khai bụi cỏ tử, Quả nhiên nhìn thấy bốn cái ly đến không tính rất xa đại trứng gà, tuy rằng có phá xác, nhưng cũng không gây trở ngại mang về nhà đi. Lâm Thanh Nghị vui sướng đem trứng gà nhặt lên tới thật cẩn thận phóng tới trong sọt, sau đó lại dùng chư thảo đẻ ép áp miễn cho va chạm hỏng rồi. Nghi hôm nay vận khí tốt, đơn giản nàng liền tả hữu xem xét lên, nhưng rốt cuộc cũng không lại cấp tìm được cái gì hảo đồ vật. Nhìn ngày ngả về Tây Nàng mới bối chư thảo dọn dẹp đồ vật trở về đi. Đồng ruộng đường nhỏ thượng gặp phải mấy cái người quen, đó là kêu không thượng xưng hô cũng sẽ ứng nói mấy câu, nhưng thật ra được không ít người. Khích lệ, đều nói lâm ra gặp khó, khuê nữ nhưng thật ra lớn lên hiểu chuyện nhi, thấy cũng biết gọi người. Như vậy nói nhiều, mọi người không khỏi lại là một trận thổn thức. Mau về đến nhà thời điểm, cũng gặp phải mấy cái quen thuộc thím, biết nàng lại đi đánh chư thảo. Đều dặn dò nàng ngàn vạn chớ có tự mình vào núi trong rừng sâu. Tiếp theo chính là hỏi vài câu lâm lão hán thân mình, liền từng người về nhà. Mặc dù là có mắt sắc phụ nhân nhìn thấy nàng trong sọt cùng gà. Rừng chứng giống nhau đồ vật, cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc thứ này chính là chạm vào vận khí, lâm gia khuê nữ có thể nhặt được về nhà thêm cả lâm, cũng là tốt. Bọn họ tuy nói hâm mộ, đảo cũng không đến mức cầm toan đỏ mắt nhận không ra người hảo. Về đến nhà thời điểm, Trương Thị đã ngao thượng bắp cháo, thấy khuê nữ đã trở lại, chạy nhanh nhiệt mấy cái bánh bột ngô đương lương khô. Nương, ta hôm nay nhặt bốn cái gà rừng trứng, đợi chút hốn dư lại về điểm này mặt cấp. Cha quán hai bánh trứng, Lâm Thanh nhụy đem cái sọt buông, lấy ra trứng gà đưa cho Trương Thị, sau đó tự mình múc thủy rửa sạch sẽ. Nghĩ khó khăn cấp Lâm Lão Hán lộng điểm thức ăn mặt, thế nào cũng đến thêm điểm rau xanh bằng không sợ hắn ăn nhiều canh xuông quả thủy đồ ăn lại đột nhiên ăn một lần thức ăn mặn giả dày chịu không nổi. Chờ Trương Thị thật cẩn thận đem cái kia phá sát trứng gà đánh tới trong chén về sau, lâm thanh nhụy mới cười dọn dẹp bệ bếp chuẩn bị tự mình xuống tay làm. Mà Trương Thị tắc vẻ mặt thịt đau nhìn khuê nữ lại là phóng muối ăn lại là điều hồ dán lăn lộn, nhưng nghĩ đến khuê nữ cùng nam nhân nhà mình thân thể, nàng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Lâm Thanh nhụy biết Trương Thị luyến tiếc như vậy láng phí, nông ra trong viện người, đặc biệt là ăn qua đau khổ, cái nào không phải có thứ tốt liền cất giấu tích con. Giống nàng như vậy lưu không được thứ tốt khuê nữ, sợ là cũng ít, nhưng lúc này, nàng cũng lười đến cùng. Trương Thị nói cái gì, rốt cuộc rất nhiều sinh hoạt thói quen không phải nhất thời nửa khắc là có thể sửa, tuy rằng chỉ có một trứng gà. Nhưng lâm thanh nhụy vẫn là thừa dịp khó được soát một lần chảo dầu nhiều thả hồ rán lạc hai chương tháo bạch diện bánh bột ngô. Tuy rằng đối với lâm thanh nhụy một bữa cơm láng phí rất nhiều lương thực hành vi có chút không cao hứng, nhưng lâm lão hán rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Ngay cả Trương thị mở miệng lại nhải thời điểm, cũng chỉ là tượng chương tính tùy câu nói. Trên bàn khó được có nước luộc, lại có ít có bánh trứng cùng mỡ heo bánh nướng áp chảo. Người một nhà tự nhiên là ăn đến phá lệ vừa lòng Ngay cả vẫn luôn chối từ khuyên khuê nữ Cùng lâm lão hán ăn nhiều một ít chương thị Cũng nhìn không được buông bánh bột ngô ăn nửa chương bánh nướng áp chảo Còn uống nhiều nửa chén bắp cháo Trong lúc lâm lão hán còn yên lặng đem tự mình Trong chén bánh trứng chia làm lớn nhỏ tam phân Gì đều không nói đưa Cho khuê nữ cùng nhà mình tức phụ Thậm chí ở hai người chối từ thời điểm Gấp đến độ trứng mắt nhìn mắt Thẳng đến nhìn thấy hai người cười khai ăn, lúc này mới vừa lòng lên. Ăn cơm xong, lâm thanh nhị cùng lão hai nói hội thoại, liền cảm thấy có chút mệt mỏi liền chuẩn bị tẩy tẩy đi trước ngủ. Mà trương thị bởi vì muốn đuổi việc, liền cùng lâm lão hán lao nhàn thoại nương bên ngoài ánh trăng chỗ ngồi theo thùa may vá. Có lẽ là ngao mắt khó chịu, nàng còn thường thường nâng. Lên tay xoa xoa khói mắt, chỉ xem lâm lão hán lại tự trách lại đau lòng. Lâm Thanh nhụy ra tới đổ nước thời điểm, liền thấy Trương thị dựa vào khung cửa may quần áo, trong lòng không đành lòng liền đi lên khuyên nhủ: "Nương, không vội sống, nương ánh trăng theo thùa may và quá phí mắt. Còn có một chút liền phụm xong rồi, đây là ngươi ca lúc trước xuyên qua xiêm ý, sửa lại vừa lúc làm cha ngươi nhập thu xuyên." Nói, Trương thị dùng sức chớp chớp mị có chút phiếm toan mắt. Cười nói: "Ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi." Lâm Thanh nhụy gật gật đầu. Rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa, ra bần vạn sự sầu, nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu tự mình có thể giúp đỡ làm chút nữ hồng, chỉ sợ cũng sẽ thừa dịp trời tối không có việc gì thời điểm nỗ lực hơn làm xong. Mà ban ngày, tác muốn tỉnh ra thời gian tới cấp tú phòng làm công, lúc này đều đã qua mạch hạ, ông trời mặt càng là thay đổi bất thường, nửa đêm trước còn có thể nương ánh trăng quang làm. Sống, sau nửa đêm liền bắt đầu chớp tiếng sấm đổ mưa. Nguyên bản ngủ đến mơ mơ màng màng lâm thanh nhụy bị tiếng sấm bừng tỉnh, đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ còn phát sầu ngày thứ hai chỉ sợ vô pháp đi cắt có đào rau dại, nhưng nửa ngủ nửa tỉnh chung lại cảm thấy đây cũng là chuyện tốt nhi, mùa hè đúng là nấm sinh trưởng hảo thời điểm, Hà như vậy nửa đêm nước mưa ngày khác ngày một chiếu, chỉ sợ cây dương trong rừng có thể trường ra tới không ít nấm, trong đầu các loại ý tưởng bay loạn. Trong chốt lát ủy khuất trong chốc lát lại cảm thấy nhật tử qua đến nghèo khổ nhưng ấm áp, thẳng đến nàng lại lần nữa ngủ chung quy cũng không thật sự oán giận cái gì. Cùng nàng mà nói, nghèo khổ không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết đủ còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa oán trời trách đất. Liền tính hiện tại nàng không có kiếp trước vinh dự cùng hảo sinh hoạt, nhưng có hòa thuận người nhà, hơn nữa cũng không có lưu lạc đầu đường, này đã xem như một đại phúc khí, đến nỗi khác. Nàng cũng không xa cầu cái gì Sáng sớm hôm sau Ngao chút rau dại cháo Người một nhà uống lên một ít điền điền bụng Lâm thanh nhủy liền chuẩn bị ra cửa Chỉ là nhìn thấy bên ngoài lầy lội lộ Nghĩ trong núi lúc này chỉ sợ Cũng là sương sớm nước mưa rầm Hơn nữa lâm lão hán chính là bởi vì Sau cơn mưa dẫm không chịu thương Cho nên Trương thị không khỏi một fan khuyên bảo hạ Chỉ tiếc Lâm thanh nhủy tuy rằng cảm nhớ Trương thị đau lòng Lại cũng rõ ràng Trong nhà nếu là lại không thêm chút thức ăn, chỉ dựa vào rau dại cùng bắc mặt, căn bản là không được. Không nói nàng có thể chịu chủ chịu không nổi, chính là lâm lão hán kia chân đều hảo không nhanh nhẹn. Cũng may lúc này thiên trường nông ra vẫn là tam bữa cơm, nàng đồng ý Trương thị buổi trưa sau khi trở về, mới bị cho phép là suy sụp rổ chuẩn bị vào núi. Đại để Trương thị cũng rõ ràng trong nhà tình trạng, thở dài hồng mắt dặn dò rất nhiều, mới thả người ra cửa. Nếu là... Nhà mình nhi tử ở, nào dùng đến thanh nhụy như vậy cái nha đầu lại là lo liệu ra lại là vào núi làm những cái đó thô mệt việc a Nghĩ đến lâm đại hổ, nàng lại là một trận khó chịu, vốn dĩ liền tiểu tùy khó coi sắc mặt càng thêm có chút không hảo. Lần này lâm thanh nhụy mục tiêu thực minh xác tự nhiên là khả năng trưởng nấm cây dương lâm. Phải biết rằng, cây dương lâm trưởng thành cánh rừng cần phải rất nhiều năm, trong lúc lá rụm cỏ dại đã sớm thành trường nấm tốt nhất địa. Phương, tuy nói nàng ra cửa tính sớm, nhưng lúc này cây dương trong rừng đã thành công đàn kết đội bọn nhỏ cong tiểu sọt ở tìm nấm. Đầu năm nay, nhưng phàm là choi choi hải tử đều bắt đầu vì trong nhà sinh kế bận việc, khác làm không được, nhưng đào rau dại uy heo này đó việc lại là không thiếu được. Bận việc hơn phân nửa buổi, lâm thanh nhụy mới thải đến non nửa rổ nấm, nhìn ngày càng thêm cao, nàng cũng rõ ràng chỉ sợ nấm bắt đầu rắn biến già rồi. Đơn giản. Cũng liền, không đi theo đám kia hải tử bận việc, lại hướng cây dương trong rừng đầu đi đi, nhìn thấy mấy khỏa khô khốc hạch đào thụ cùng du một thụ nĩa, nhìn tự mình hiện tại liền một cái rổ gánh vác, nàng liền có tâm đem này đó khô nhánh cây xoa lộng trở về đương củi, chỉ là không đợi nàng động thủ đâu, liền nhìn thấy những cái đó chi chặt cây xoa khô khốc chỗ giống như có thứ gì, sáng lấp lánh còn phiếm quang, cẩn thận đi phía trước thấu thấu này vừa thấy chính là làm nàng một trận họ hoa nộ phóng nấm thải không đến lại không nghĩ có thể gặp phải cái này thứ tốt liền tính không biết chuyện này nàng cũng rõ ràng tự mình xem như tìm cái hảo bảo bối ít nhất hẳn là so chư thảo cùng củi có thể đổi tiền kỳ thật đặt ở kiếp trước thứ này mỗi cái thương trường siêu thị đều có thể mua được chính là một nhĩ view nhớ rõ lúc ấy đẩy mạnh tiêu thụ viên không ngừng nói một nhĩ dược dùng giá trị cùng dinh dưỡng giá trị Còn cổ suy nó là cổ đại đế vương độc hưởng Hàng cao cấp Cái này có phải hay không Thật sự nàng không rõ ràng lắm Chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc ấy đẩy mạnh Tiêu thụ viên còn liệt kê rất nhiều cổ điển văn hiến bằng chứng Cẩn thận đem một nhĩ từ căn thượng bẻ xuống dưới Bỏ vào trong rổ Sau đó nàng lại chung quanh xoay chuyển thế Nhưng lại phát hiện không ít Trong lòng vui mừng Trên tay động tác tự nhiên liền càng nhanh nhẹn Nhìn rổ đầy Lúc này mới ngừng tay lại rút chút chư thảo che lại còn mới mẻ một nhĩ, mắt nhìn ngày, tới rồi đỉnh đầu, vốn đang ước át khô một chi cũng bắt đầu khô cằn, bên trên còn không có tới kịp trường tốt một nhĩ đóa hoa nháy mắt héo ba đổi bại, nàng mới thở dài rất là đáng tiếc lắc đầu. Nếu sớm biết rằng sẽ có xuyên qua như vậy một chuyến, nàng thế nào cũng đến nhiều nhìn xem nông dân kênh cùng Trung ương 7 nông nghiệp phim tuyên truyền A, cũng tốt hơn hiện tại nhìn đến có một nhĩ miêu nhưng lại không có biện pháp lộng về nhà đi loại thực, bất quá tưởng tượng đến. Chính mình hiện tại càng ngày càng thích ứng nơi này sinh sống, Lâm Thanh Nhụy vẫn là đối tương lai tràn ngập tin tưởng, liền tính là vô pháp làm giàu, cũng không lý do gặp qua cả đời đói bụng sinh hoạt A. Lâm Thanh Nhụy về đến nhà thời điểm, Trương Thị Chính thất thần quét sân, nhìn thấy nàng trở về cười nói hai câu lời nói, liền thu xếp ăn buổi trưa cơm, Nhưng mắt sắc lâm thanh nhụy vẫn là nhìn ra đây là đã khóc một hồi. Nương, đây là làm sao vậy? Lâm thanh nhụy bất chấp. Buông rổ, cao mày một phen giữ chặt chuẩn bị đi bệ bếp làm việc Trương thị hỏi. Nàng tuy rằng tính tình hào, nhưng lại cũng không chấp nhận được người khi dễ đến người trong nhà trên đầu. Trương thị xua xua tay, biết nhà mình khuê nữ xưa nay là cái thông minh, sợ nàng nhìn ra manh mối lại chọc thị phi. Cho nên chỉ lo miễn cưỡng cười. Buồn bực nói, không có việc gì, chính là nghe người ta nói khởi cách vách thôn đương quá binh trở về Lý Thiết Trụ, trong lòng có chút tưởng đại. Ca ngươi, Lâm Thanh Nhị cũng không có cùng Lâm Đại Hổ ở Trung Quá, cho nên bị Trương Thị bỗng nhiên nhắc tới tới thật là có chút không biết như thế nào tiếp lời. Bất quá nghĩ đến Lâm Đại Hổ không có ngạnh cưới nguyên thân, nói vậy cũng là cái tốt, lập tức cũng cũng chỉ có thể trấn an vài câu. Bởi vì trong lòng nhớ thương mới vừa thải một nhĩ cùng nấm, Lâm Thanh Nhị cũng không rảnh lo cẩn thận hỏi Trương Thị cái gì, chỉ vừa nói nhàn thoại một bên đem một nhĩ cùng nấm phơi. Lên, trong núi người phơi nấm đều là lấy cỏ tranh sâu lên tới quải đến cái địa phương, gần nhất là vì phòng ngừa bị sâu cắn, thứ hai cũng càng dễ dàng làm. Trương Thị thấy nhà mình khuê nữ bận việc hăng say nhi, nhìn trong nồi bắc cháo cũng không sai biệt lắm, liền tá hỏa qua đi nhìn hai mắt. Thấy kia đen nhánh nửa rổ một nhĩ đen chính là kinh ngạc một thời gian, thứ này cũng không phải không ai ngắt lấy quá, chỉ tiếc về nhà không phải hỏng rồi chính là khô quát cùng vỏ cây. Giống nhau, liền tính cầm đi chấn trên, cũng là không ai muốn. Thanh nhụy, ngươi bẻ này những hắc lỗ tai làm gì, thứ này có độc, tuy rằng ăn không chết người nhưng có thể đem người ăn hỏng rồi. Lúc trước, Chúng ta nông ra trong viện còn có người bởi vì ăn cái này cả người đều lại hồng lại xưng toàn bộ thân mình đều có chút lạn. Chấn trên nhưng thật ra có cửa hàng thu cái này đương dược dùng. Bất quá nhân ra muốn làm lại chưa cho biện pháp. Ở nhà phơi nói, ngày lệch về một. Bên Tây đã có thể đều nát, đương củi đều thiêu bất động. Trương Thị xoa xoa trên tay bọt nước tử, nhìn lâm thanh nhụy đầy mặt bảo bối bị lộng nàng lộng trở về nấm một nhĩ. Cao mày thấp giọng hỏi nói. Phía trước khuê nữ cũng không phải chưa đi đến cánh rừng thải qua nấm, khi đó nàng cũng hiểu được bẻ hắc lỗ tai là uổng phí sức lực việc, cho nên liền tính thấy cũng sẽ không lay. Sao đến hôm nay đổi tính, chẳng lẽ là lúc trước nóng lên, kia đầu cháy hỏng. Như vậy nghĩ, Trương, Thị không khỏi lo lắng lên. Lâm Thanh nhụy lúc này tâm tình thực hảo, vừa nghe Trương Thị nói, trong lòng tự nhiên càng thêm cao hứng, này nói cách khác trong thôn tạm thời còn không có người thành công bán quá loại này hắc lỗ tai đâu nhưng còn không phải là tạm thời có thể giải bọn họ khốn cảnh chiêu số đến nỗi trương thị nói hắc lỗ tai có độc tình huống nàng nhưng thật ra nghe nói qua nói là mới mẻ một nhĩ bên trong có một loại vật chất ăn qua về sau nếu bị thái dương chiếu xà khả năng khiến cho gia chi ngứa bệnh phù cùng hoại tử mà phơi khô liền bất đồng ở phơi nắng thông gió thời điểm Hắc lỗ tai độc tố đại bộ phận sẽ bị phân giải, sau đó ăn phía trước lại dùng thủy ngâm đem còn lại vật chất phân giải, như vậy có độc liền biến không độc, cho nên mọi người mua thời điểm, thậm chí hiệu thuốc ý quán thu đều là làm một nhĩ, liền tính là giàu có nhân ra sau bếp chuẩn bị món ăn thôn quê dược thiện, cũng sẽ trực tiếp mua sắm phơi khô phẩm. Chất hảo không toái hắc lỗ tai, nương, ta chính là nhìn thấy còn mới mẻ đâu thải một ít trở về chuẩn bị tự mình xử lý một chút, liền tính là hỏng rồi rốt cuộc cũng không mệt cái gì Lâm Thanh Nghị đứng dậy đi bắt mấy cái nhóm lửa cỏ tranh ninh ba ninh ba xoa thành tiểu chiếu cửa hàng trên mặt đất, sau đó đem từng viên hắc lỗ tai phơi đi lên, lúc này mới cười tiếp tục trả lời nếu là thành lần này đi họp chợ cũng có thể nhiều đổi điểm tiền đồng mua chút lương thực, còn phải cho cha lại chào chút dược trở về nhà ta cũng có thể có cái buôn đầu Trương thị nhưng thật ra không có lại đuổi theo nói cái gì Đặc biệt thấy lâm thanh nhụy nói đứng đắn Tựa hồ thật đem bẻ hắc lỗ tai chuyện này đương việc làm Cũng biết chỉ sợ khuê nữ đây là bị buộc không biện pháp Vì thế nàng cũng liền không hề nói cái gì Khó được khuê nữ hiện tại tính tình càng thêm sáng sủa Tổng không thể làm nàng ở nói mấy câu nói được dầu dĩ không vui Còn nữa, vạn nhất thứ Này thật sự có thể bán tiền Cũng coi như là chuyện tốt nhi Lâm Thanh nhụy vội vàng đùa nghịch hắc lỗ tai, mà Trương Thị Tắc bắt đầu tẩy nấm chuẩn bị trong chốc lát nấu cái nấm canh. Nương, vạn sự ngươi cũng đừng có gấp. Hiện tại cha ta mỗi ngày biên mấy cái cái sọt cái sọt có thể đổi chút đồ ăn, ta ở bên ngoài đánh chư thảo đào rau dại, cũng có thể cấp trong nhà thêm mấy đốn đồ ăn ăn. Còn có nhị ca đi theo sư phó tuy rằng buôn ba chút, tốt xấu có thể ăn uống no đủ, không? Chừng về sau còn có thể học môn tay nghề trở về. Hơn nữa trong nhà nếu là thật đem hắc lỗ tai phơi thành, kia cũng là không ít tiền đâu, chúng ta nhật từ Tổng hội quá tốt. Lâm Thanh nhụy nghe Trương Thị thường thường thở dài thanh, khuyên nhủ, lại nói như thế nào, cuộc sống này còn có thể so các ngươi tuổi trẻ thời điểm càng khổ. Trương Thị nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng khoan khoái không ít, các nàng tuổi trẻ thời điểm kia mới kêu khổ đâu, đặc biệt là gặp phải. Thiên tai thời điểm đừng nói là ăn no Phạm là có khối vỏ cây kia nhưng đều là bảo bối. Lúc ấy đói cực kỳ, các nàng thậm chí còn ăn sâu ăn cây thầu dầu lá cây. Phàm là có thể hướng trong miệng phóng, chỉ cần không chết được cho dù là sẽ ăn mắc lỗi cũng không buông tha. Lâm Thanh nhìn thấy Trương Thị không hề thường thường mạt nước mắt, lúc này mới cười nói, chúng ta chậm dãi tích cóp nhật tử, về sau còn tiền, lại tích cóp ra hai mẫu đất tới cấp nhị hổ cưới cái tức phụ. Nhật tử cũng không phải là mỹ mãn, Như thế lời nói thật, nương cũng suy nghĩ cẩn thận, cả ngày khóc sước mước chỉ sợ thần tài cũng không dám tới cửa. Lâm thanh nhụy này một khuyên nhưng thật ra khuyên tới rồi Trương thị tâm cảm thượng, hai người lại nói nói mấy câu, nàng càng thêm cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng vài phần, thậm chí đột nhiên cảm thấy khuê nữ nói có lý, ngày sau nhật tử tất nhiên sẽ là tốt, thậm chí buổi sáng đi để thủy thời điểm, nghe được bên ngoài những cái đó. Về nhà mình khuê nữ lời đồn đãi cùng khó nghe lời nói khó chịu kính nhi, cũng tiêu tán không ít. Lâm Lão Hán ở trong phòng dựa vào đầu giường đất đấm đấm tự mình chân, lại nhìn liếc mắt một cái trong viện bà nương cùng khuê nữ trong lòng ấm áp, sau đó tiếp tục cúi đầu bắt đầu biên cái sọt. Nói lên biên cái sọt, lúc ban đầu vẫn là Lâm Thanh nhụy lo lắng Lâm Lão Hán tổng miên man suy nghĩ mới nghĩ đến việc ai biết không biên mấy cái đâu, đã bị trong thôn không ít người nhìn. Thấy... Lâm Lão Hán làm việc thật sự, biên cái sọt cái sọt rắn chắc còn dùng bền, hơn nữa hiện tại từng nhà đều thu hoạch, trang lúa mạch lộng lương thực không thiếu được dùng cái kỳ cùng khung, cho nên cầm lúa mạch hoặc là một cái hai cái tiền đồng tới đổi khung nhân ra nhưng thật ra không ít, cũng may trên núi cảnh mận gai không ít, lạch ngồi lại có sẵn, cho nên cũng không thiếu biên chế dùng đồ vật. Như vậy nhưng thật ra làm người một nhà đức quáng có thể ăn khẩu bạch diện, hoặc là bánh nướng áp chảo đỡ thèm. Đương nhiên đại bộ phận lúa mạch cùng tiền đồng Vẫn là bị tích cót đi lên Miễn cho nào ngày có người tới cửa Nhà mình lấy không ra đồ vật tới chiêu đãi Có lẽ là nói trong chốc lát từ lời nói Trương thị tâm tình cũng hảo rất nhiều Cho nên nấu canh thời điểm còn cố ý thả non nửa muỗng mỡ heo Mùa hè ngày xem như độc ác Này không vừa đến chiều Lâm thanh nhị phơi một nhĩ đen cũng đã không sai biệt lắm Nàng rốt cuộc cũng là lần đầu Tiên làm này việc Cho nên trong lòng không cái phổ Chỉ có thể dựa vào kiếp trước nghe nói những lời này đó sở soạn tới Cũng may một nhĩ tuy rằng có phong nát Nhưng đại đa số còn vẫn duy trì chỉnh đoá bộ ráng Đối với lâm thanh nhụy phơi hảo một nhĩ đen chuyện này Trương thị đầu tiên là kinh ngạc sau một lúc lâu Trong lòng cũng không biết sao đến liền cảm thấy có chút không đối chuyện này Nhưng nhìn đến khuê nữ vẻ mặt vui sướng cùng nàng nói chờ họp chợ thời điểm liền Đi thay đổi tiền Cấp nhà mình hán tử bốc thuốc, nàng lại cảm thấy khuê nữ cũng không có biến, bất quá là so trước kia càng có phúc khí thôi. Lại nói tiếp Trương Thị cũng không phải ngốc tử, khuê nữ biến hóa nàng không phải không nhìn thấy, chỉ là đánh đáy lòng nàng cũng chưa từng nghĩ tới những cái đó yêu ma quỷ quái chuyện này. Đó là ngẫu nhiên tâm sinh nghi hoặc, cũng bất quá cảm thấy khuê nữ hiện tại biến hóa đều là bị nhà mình này nghèo nhật tử bức. Thứ này một phơi, liền như vậy điểm, đáng đi bán sao? Trương thị có chút do dự, đặc biệt khởi nhìn đến lâm thanh nhị đem nát cùng không hoàn chỉnh một nhĩ đen trực tiếp ném đến một bên động tác sau, càng là có chút đau lòng. Ta coi, ngươi nhặt ra tới hắc lỗ tai, cũng không nhỏ, nhưng đừng đạp hư. Nương, ngươi cũng không dám đau lòng điểm này đồ vật. Gần nhất chấn trên dược phòng muốn thu dược liệu, sao đến cũng đạt được cái ba bảy loại. Thứ hai ta lấy ra tới điểm này liền tính bán không? Được. Chúng ta cũng có thể tự mình lưu chữ ăn, không coi là đạp hư. Trương thị sửng sốt một chút, trong lòng thoáng một cân nhắc, cũng là có chuyện như vậy nhi. Liền tính nàng cấp tú phòng thắt dây đeo theo túi tiền, cũng đến ân xuống tay nghệ tốt xấu trả tiền đâu. Chẳng qua tưởng tượng đến nhà mình tình huống hiện tại, nàng vẫn là có chút luyến tiếc đem những cái đó thoạt nhìn cũng không tệ lắm hắc lỗ tai cấp lưu lại. Kia nếu là đều có thể bán tiền, phòng trừng đến nhiều. Mười văn kiện đến tiền. Cũng may lâm thanh nhụy chủ ý chính. Hơn nữa Trương thị cũng là cái nghe người ta khuyên. Cuối cùng chỉ nói thầm vài câu. Liền vẻ mặt đau lòng đem khuê nữ lấy ra tới hắc lỗ tai dọn dẹp lên lấy vào phòng. Bên này lâm thanh nhụy mới vừa chuẩn bị cho tốt. Liền nghe được bên ngoài dương đại nương thanh âm. Nàng chạy nhanh buông trong tay việc nganh qua đi. Lúc này mới nhìn thấy dương đại nương trong tay dẫn theo cái bí đỏ. Thanh nhụy A ngươi nương đâu? Dương đại nương đem trên lưng cõng không buông, lại đem bí đỏ đưa qua đi. Hôm nay xuống ruộng, nhìn phía trước loại bí đỏ kết không ít, liền cho các ngươi đưa một cái lại đây. Quay đầu lại, ngao giờ cơm chờ tiết điểm cũng có thể nhiều tư vị. Nông gia người nhà mình trồng rau, bí đỏ bí dão không thể thiếu có, nhưng phần lớn thời điểm đó là trong nhà ăn không hết cũng sẽ tước thành điều ninh ở bên nhau phơi khô, chờ vào đông thiếu đồ ăn thiếu thực thời điểm ăn. Cho nên, Lâm thanh nhị trong lòng rõ ràng, Dương đại nương đây là tìm cái nói tiếp tế nhà nàng đâu. Lập tức, nàng trong lòng lại toan lại nhiệt. Lúc ban đầu đi vào thế giới này, sợ hãi khó an, sau lại biết nơi này từng nhà ấm no đều là vấn đề thời điểm, càng cảm thấy đến nhật gian nan, nhưng nàng không nghĩ tới, đó là như vậy hoàn cảnh hà, láng giềng tám xá còn nguyện ý bất kể điều kiện kéo túm giúp bọn hắn một nhà. Dương đại nương cũng nhớ thương nhà mình người cho nên nói nói mấy câu, lại vào nhà cùng Lâm Lão Hán cùng Trương Thị nói chút giải sầu nói liền đi rồi trước khi đi, lại hỏi Lâm Thanh nhị ngày khác muốn hay không đi họp chợ nhà nàng tính toán tiến trấn trên đi bán chút lương thực, xe bỏ nhưng thật ra có thể tiện thể mang theo nàng đoạn đường, Lâm Thanh nhị tự nhiên là muôn vàn nguyện ý có người đi chung đi, rốt cuộc so nàng một cái khuê nữ ra bằng cước trình đi an toàn phương tiện nói tốt lời này Lâm thanh nhụy lại chạy nhanh đi cầm. Một chuối dậy sớm thải nấm nhét vào dương đại nương trong sọt. Đại nương, đây là buổi sáng mới vừa thải, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có thể nếm cái tiên, ngài đừng ghét bỏ, lấy về đi cấp đại gia bọn họ lộng cái canh. Lâm thanh nhụy sợ dương đại nương sẽ không thu, cũng không cho nàng chối từ cơ hội, chạy nhanh cười nói đến, đây cũng là chúng ta một chút tâm ý, nhiều cũng là không có. Quê nhà chi gian, Có tới có lui mới có thể lâu dài Trương thị cũng minh bạch đạo Lý này Cho nên đi theo phụ hòa hai câu Dương Đại Nương cũng không phải cái cố chấp Nhìn lâm thanh nhụy là tâm nhãn thật thành cho nàng đồ vật Cũng không phải hư đầu ba não giả khách khí Lập tức liền cười nhận lấy Tuy rằng đồ vật không nhiều lắm Nhưng nàng trong lòng cũng rất là thoải mái Thật giống như là chính mình Một mảnh tâm bị người nhớ kỹ Không uổng phí giống nhau Có họp trợ kế hoạch Lâm Thanh Nghị liền ở ăn cơm xong sau bắt đầu dọn dẹp đồ vật Đầu tiên là Đem phía trước phơi tốt chư thảo bó thành một đống Sau đó lại đem một nhĩ đen cùng rau dại đều tinh tế thu hảo Cuối cùng còn đem nửa làm nấm mang lên Nghĩ lâm lão hán phía trước biên cái sọt còn thừa một ít Nàng lại đem cái sọt ân lớn nhỏ trọng lên cùng nhau Suy nghĩ ngày khác cũng một khối bán Đương nhiên Trương Thị những cái đó theo việc Cũng là muốn đi tú phòng kết toán Bởi vì nghĩ khuê nữ ngày khác muốn dậy sớm, Trương thị đơn giản ăn cơm xong khiến cho người đi. Nghỉ ngơi, mà nàng tắc cầm kim chỉ thừa dịp thiên nhi còn không có hoàn toàn hắc thấu dựa vào cạnh cửa thượng làm việc nhi. Hiện tại trong nhà tình huống, phàm là có thể nhiều làm một cái việc, là có thể nhiều một ngụm cơm ăn. Bởi vì bần cùng, trong nhà lại không rời đi người, cho nên lâm thanh nhụy nhặt về tới củi, tự nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh dùng. Tự nhiên mà, Ngày ngày nước ấm lau thân mình Cũng liền rất không hiện thực Bất quá dùng nước ấm phao chân đảo vẫn là có Thể Ra cửa sái thủy thời điểm Lâm Thanh nhụy nhìn thấy Trương Thị còn hít mắt may vá đâu Có lẽ là ngao nhiều đôi mắt có chút khó chịu Thường thường còn sẽ xoa xoa mắt Nàng không khỏi có chút đau lòng Tiến lên khuyên bảo vài câu Cuối cùng dứt khoát đem đồ vật đều cấp Trương Thị thu hồi tới Trương Thị biết khuê nữ là đau lòng nàng Nguyên bản còn tưởng trước hóm người ngủ, nàng ở bận việc một lát, lại không nghĩ lâm thanh nhụy cũng là cái cô chấp, lúc này chính là trực. Tiếp đem kim chỉ lấy mất, nảy xương an trí hảo trương thị, lâm thanh nhụy lại nghĩ tới muốn đi mua lâu khuôn chuyện này, lập tức liền cùng lâm lão hán thương lượng lên. Đối với khuê nữ suốt đầu lộ diện đi buôn bán chuyện này, lâm lão hán kỳ thật là đánh tâm nhãn không tán đồng. Tuy nói ở chấn trên không ít người ra phụ nhân khuê nữ đều sẽ vì sinh kế mua đồ vật cho người ta làm việc nhi. Nhưng hắn lại không nghĩ làm lâm thanh nhụy đi. Gần nhất là lâm thanh nhụy thanh danh. Vốn dĩ liền có chút bị hao tổn. Thứ hai không phải không ai sau lưng trào phúng bọn họ toàn ra. Nói thanh nhụy là người xa cơ thất thế mua trở về chuẩn bị đương tức phụ. Loại này nói nhiều. Tóm lại là ghê tởm người. Nếu là ở bị người gặp phải nàng ở bên ngoài kiếm tiền không chừng như thế nào bố trí đâu, nhưng Lâm Thanh Nhụy hiển nhiên không để bụng này đó, nàng lòng tràn đầy tưởng đều là giải quyết trong nhà ấm no, nếu là người đều chết đói, kia bên ngoài những cái đó có không đến còn có cái gì nhưng để ý đâu. Không chịu nổi Lâm Thanh Nhụy khuyên bảo, Lâm lão hán cuối cùng vẫn là tùng khẩu, bất quá rốt cuộc trong lòng cũng rơi xuống xong việc nhi. Buổi tối hai vợ chồng già ngủ không được, tự nhiên liền nói nổi lên nhà mình khuê nữ Lúc trước mới cảm thấy không đáng giá Lại không nghĩ đây là ông trời Cho bọn hắn người một nhà phúc phận A Ít nhất ở nhà nghèo khó thất vọng Lão tiểu nhân đều thành liên lụy thời điểm Kia khuê nữ còn một lòng Một già chống đỡ Kỳ thật hai người bọn họ trong lòng minh bạch Nếu không phải lâm thanh nhụy trấn an Chỉ sợ lúc này lâm ra đã sớm tan Đáng thương thanh nhụy Quay đầu lại ta hảo hảo biên cái sọt Ngươi cũng nhiều làm chút theo việc Như thế nào đến chúng ta cũng đến cấp khuê nữ tìm cái hảo nhà chồng. Lâm lão hán thở dài, vỗ vỗ nhà mình bà nương tay dặn dò nói. Bên cạnh trương thị cũng lau khóe mắt ai ai đáp lời lời nói. Đối với hai vợ chồng già tính toán, Lâm thanh nhụy. Cũng không biết, hiện tại nàng chính cân nhắc họp chợ thời điểm đều phải làm gì đâu. Đi bàn giao công trình, bán một nhĩ đen, bài quán. Như vậy tính toán... Họp chợ thời điểm phải làm chuyện này thật đúng là không ít đâu. Bất quá nghĩ đến sắp tới tay tiền đồng, nàng vẫn là cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Trong núi người họp chợ đều phải nhân lúc còn sớm, giống nhau qua nửa buổi sáng, không quan tâm là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật, trên cơ bản đều tìm không được tốt. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm lâm thanh nhụy liền lên chọc một ngụm cơm, chữ bỏ tự mình ăn, dư lại liền ôn ở trong nồi. Nàng mới ra muỗng. Liền thấy Dương Đại Thúc chính đuổi xe lại đây, phía trên trừ bỏ Dương Đại Nương nhưng thật ra còn không có người khác, cho nên không vị còn có vài cái. Dương Đại Nương vấy vấy tay, giúp đỡ Lâm Thanh nhụy đem đồ vật phóng tới trên xe, sau đó xả nàng ngồi ở mặt sau xe bản thượng bắt đầu nói lên nhàn thoại. Ngẫu nhiên Dương Đại Thúc cũng sẽ cắm một câu, bất quá phần lớn đều là hỏi Lâm Lão Hán thân thể vấn đề, dọc theo đường đi cũng coi như là an ổn bình tĩnh. Tới rồi cửa thôn, lại có mấy cái thím tức phụ nhờ xe, nhìn thấy lâm thanh nhụy thời điểm phần lớn cũng vừa nói vừa cười trấn an vài câu, đến nỗi ngẫu nhiên kia mấy cái ngoài cười nhưng trong không cười, vẻ mặt khinh thường nhìn lâm thanh nhụy tức phụ, cũng không ai đương hồi sự nhi, nhiều lắm chính là kia một hai cái ghé vào một khối nhai vài câu khó nghe. Lời nói, đáng tiếc đừng nói lâm thanh nhụy không để ý tới, đó là bên cạnh mấy cái nói giỡn thím cũng là lười đến đáp lời đầu năm nay, đặc biệt là hoa màu hộ, tuy nói có người chuyện tốt nhi, nhưng cũng không mấy cái thật sự sẽ bỏ đa xuống giếng hoặc là đi cố ý hỏng rồi người khác thanh danh. Đặc biệt là thượng tuổi đôi mắt độc ác, cái nào là tốt cái nào là xấu, ai trong lòng không rõ ràng lắm. Nếu là thật làm mấy cái lắm mồm bẩn người, dựa vào bắt gió bắt bóng chuyện này, liền cho người ta đắp lên châu phân, nào mới là thật thật buồn cười đâu. Khi nói chuyện xe đã tới rồi thị trấn khẩu thượng Xóa đầu chấn ngày thường không coi là náo nhiệt Bất quá so với trong thôn chính là hảo đến nhiều Ít nhất cửa hàng sạp rực rỡ muôn màu Đặc biệt là hôm nay còn đối thượng chợ Láng giềng tám thôn người nhưng không đều tới xem náo nhiệt Chở xe bỏ ngừng Mấy cái phụ nhân liền tốt năm tốt 3 tách ra Mà lâm thanh nhị cũng ở dương đại nương giao phó lúc Sau cóng cái sọt sọt vào chấn trên Nàng đầu tiên là đi như ý tú phòng đem trương thị Theo túi tiền cùng dây đeo giao qua đi Cấp nghiệm thu chính là như ý tú phòng trưởng quầy tức phụ, nhưng thật ra cái hảo tính tình. Phía trước cũng gặp qua trương thị mang theo lâm thanh nhị tới họp chợ cho nên vừa nói lời nói cũng liền số hảo đồng tiền. 12 cái túi tiền, 40 cái dây đeo, đảo cũng có 5-6 văn tiền. Bất quá trưởng quầy tức phụ cũng biết lâm ra không dễ dàng, hơn nữa. Trương thị việc làm cẩn thận, đường may cũng so người khác kỹ càng, cho nên thấu cái chỉnh cấp tính 60 văn tiền. Lúc sau, nàng lại đem một nhĩ đen đưa đi trường Xuân Đường. Đưa phía trước, nàng tự nhiên là cùng như ý phường trưởng Quệ tức phụ hỏi thăm quá. Biết cái này dược phòng thu dược liệu giá cả vừa phải, lại là vài thập niên lão cửa hàng cho nên không lừa giả dối trẻ. Mở cửa dược đồng thấy nàng tới bán dược, chạy nhanh kêu dược liệu sư phó lại đây nhìn xem. Một nhĩ đen. Ở chỗ này kỳ thật còn xem như hiếm là đồ vật, đừng nói làm thuốc. Đó là đưa đi nhà giàu làm dược thiện đổi tay chi gian cũng có không nhỏ lợi nhuận. Cho nên, tuy rằng lâm thanh nhụy đỉnh đầu làm một nhĩ không coi là nhiều, lại cũng được 10 văn tiền một 2 hảo giá cả. Được này giá cả, thực sự làm lâm thanh nhụy vui sướng trong chốc lát, lập tức nàng trong lòng liền tính toán khai một nhĩ đen đổi tay bán được nơi khác giá cả, lại nghĩ về sau có thể chọn thêm một ít, cũng có. Thể giải quyết trong nhà ấm no vấn đề, bất quá nghĩ lại một cân nhắc. Chỉ bằng nàng lên núi thải một nhĩ đen, Lại có thể thải nhiều ít đâu. Liền tính là phát động người khác làm một trận, Cũng đến xem ông trời đuổi không vừa vặn. Nàng nghĩ đến đây, Đảo cũng không hề chấp nhất với này phân ngoài ý muốn chi tài. Cái gọi là không có kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống. Nàng là không hiểu gieo chồng, Cũng lười đến phí kia phân tâm tư, Miễn cho đến lúc đó làm không thành này mua bán. Còn lại bồi gia sản. Như thế, bất quá nửa canh giờ, Nàng đỉnh đầu đã có thể có 140 văn tiền tiền đồng. Bận việc xong rồi này đó, Lâm Thanh Nghị lại giúp đỡ Lâm Lão Hán bắt chút thuốc bổ. Nói là thuốc bổ, kỳ thật cũng bất quá là thông kinh lưu thông máu linh tinh, làm cho hắn chân ở mưa rầm thiên thời điểm thoải mái một ít. Nhìn sọt cùng trong sọt chỉ còn lại có rau dại, nấm cùng chư thảo, Lâm Thanh Nghị mới đi chợ phía đông tìm cái địa phương bày quán, mà lâu khuôn tự nhiên. Cũng tách ra bày biện đi lên, Chữ bỏ nàng lúc ban đầu thét to không khai ở ngoài, khác thật đúng là giống mô giống dạng. Lại nói tiếp, bày quán chuyện này, lâm thanh nhị thật đúng là lần đầu làm. Nhìn bên cạnh quầy hàng đều là người đến người đi, mà chính mình này ngẫu nhiên có mấy cái xem phiên xem, cũng không tính để bụng. Nàng tự nhiên là lại cấp lại bực, nhưng cố tình mặc kệ nàng như thế nào cấp chính mình đánh kính nhi, đến khẩu nói chính là kêu không ra. Khuê nữ A Ngươi như vậy không thể được a bán đồ vật phải bỏ được ra mặt thét to. Bên cạnh một cái bán tiểu tạp hóa đại nương nhìn thấy lâm thanh nhụy ra mặt mỏng, lập tức cười nói, đầu năm nay, vì cấp trong nhà thêm cái tiền thu, cái kia đại khuê nữ tiểu tức phụ không được kinh này một chuyến A nhà ta con dâu cả còn đi theo đại nhi từ một khối cầm bán người bán hàng rong đâu. Có lẽ là ở xa là trong hoàn cảnh, gặp được cái hiền lành người, cái này làm cho lâm thanh nhụy ở ngược. Ngùng đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Tính tính, hôm nay đại nương giúp ngươi thét to một tiếng khai khai trương, ngươi nhưng phải học điểm A. Kia đại nương nói, liền kéo ra giọng, bán rau dại lâu khôn lạc, mới mẻ thủy linh linh rau dại, nhà mình biên rắn chắc lâu khôn Nga. Thấy đại nương đều giúp đỡ tự mình khai giọng nói, lâm thanh nhị cũng không rảnh lo ngượng ngùng, chạy nhanh học bắt đầu tiết đón người. Đừng nói, thật là có mấy cái ăn mặc chú. Ý phụ nhân tới sạp trước nhìn nhìn rau dại cùng nấm. Lâm Thanh nhị cũng là cái lanh lợi, tự nhiên nhìn ra được này như là nhà giàu nhân ra ra tới chọn mua phụ nhân. Cho nên lập tức cũng không cần nhân ra bắt bẻ, đã có thể nói lên này rau dại ở ngày mùa hè chỗ tốt rồi. Đương nhiên từ rau trộn đến xào chế, còn có sa tế bát rau dại, nàng tự nhiên là khen cái biến. Đây cũng là đầu thứ buôn bán, nàng cũng không dám tàng tư. Cũng may tới chọn mua phụ nhân nghe cũng vào tâm. Nghĩ, cẩn thận cùng nàng hỏi thăm hỏi thăm nấu ăn biện pháp, hơn nữa Lâm Thanh nhụy vì phòng ngừa rau dại biến héo ba, còn giải chút thủy, nhìn liền xanh tươi mới mẻ, cho nên đối phương lập tức liền đánh nhịp đem rau dại bao viên. Tả hữu đồ vật cũng không nhiều, cũng không quý, nếu là thực sự có biện pháp lấy lòng nhà mình tới trang thượng tránh nóng lão phu nhân, còn sợ không chiếm được thưởng bạc. Ngài mua thật đúng là đúng rồi, ngài lại chủ nhân gia ăn quán Sơn Trân Hải vị gà vịt thịt cá, tại đây đại trời nóng nhìn thấy một bàn thức ăn mặn có vài đạo thoải mái thanh tân khéo nói ăn sáng, cái nào không thích. Lâm Thanh nhị cười đem thành bó rau dại cho người ta trang lên, một bên nói, nhìn ngài cũng là cái chú ý người, chỉ sợ mua món ăn thôn quê rau dại cũng muốn cái mới mẻ. Ta chính là dám nói, này tập thượng trừ bỏ ta một nhà, cũng không ai lại có so với ta này càng tân tiên rau dại. Này cũng chính là ngài đổi kỷ... Có thể ăn cái mới mẻ Giống nhau thời điểm thật đúng là không ai nửa đêm liền đi trên núi đảo mới mẻ rau dại đâu Nói mấy câu, lại là nói rất đúng phương một trận cười Chọn mua phụ nhân cảm thấy lâm thanh nhụy nói có lý Hơn nữa được không ít nấu ăn biện pháp Lập tức cảm thấy thực đáng Tìm chụp bánh xe biến tốc lại nhìn nhìn những cái đó lâu khuôn cùng chư thảo Xuống tay đẻ đè, đè Nhưng thật ra không gì hơi nước Nhìn cũng thật thành Ngươi này chư thảo cùng lâu khuôn bán thế nào? Phụ nhân, nhìn lâm thanh nhì hỏi, đảo không phải nàng nhàn đến hoảng muốn làm chuyện tốt nhi, mà là nàng nam nhân chính là trang thượng trang đầu, mỗi ngày cũng muốn mua trư thảo cùng lâu khuôn làm sống. Giống nhau thời điểm, phía trên cấp chọn mua tiền sẽ nhiều một ít, mà dư lại đều sẽ rơi xuống tự mình hậu bao. Nàng nhìn này trư thảo phân lượng ước chừng, lâu khuôn cũng so từ nơi khác mua hảo không ít. Chờ quay đầu lại nhập trướng thời điểm Cũng có thể dư thừa ra mấy chục văn tới Nhưng xem như một chuyện tốt nhi đâu Lâm thanh nhị không biết trong đó đạo đạo Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng bán đồ vật Chỉ đánh mấy cái qua lại Nàng trong lòng liền sờ đến đế nhi Chư thảo 5 văn tiền một bó Đại cái sọt 10 văn tiền một cái Điểm nhỏ 8 văn tiền Nhỏ nhất 5 văn tiền một cái Ngài nếu là mua nhiều Ta đây dư lại này mấy sâu nấm Cũng đưa cho ngài nếm cái tiên Lâm thanh như trào giá So tiệm tạp hòa muốn thấp một ít Nhưng thật ra hợp Đối phương tâm tư Ngài nếu là cảm thấy hảo Ta kết cái thiện duyên Về sau ngài nhiều từ ta này mua đồ vật Ta cho ngài giới tuyệt đối so với nơi khác tiện nghi không ít Được chỗ tốt Lại có nịnh hót Vô luận là ai đều sẽ vui mừng Cho nên chọn mua phụ nhân lập tức liền cười mị mắt Người này khuê nữ Nhưng thật ra sẽ buôn bán Cái này Lâm thanh nhụy nhưng xem như được mùa, ít nhất mang đến đồ vật cũng chưa lại còn lại. Đương nhiên, thay người đưa đến trên cửa cũng là không thiếu được. Chỉ là lúc này lòng tràn đầy vui mừng nàng còn không biết, sớm tại nàng được tiền từ dược đường ra tới thời điểm, đã bị mấy cái vô lại theo dõi, mà làm đầu thế nhưng chính là lúc trước bức nguyên thân treo cổ tự tử tự sát cái kia vô lại. Đại ca, này tiểu nương môn hôm nay nhưng tránh không ít tiền, Chỉ cần được tiền chúng ta đã có thể có gỡ vốn tiền vốn. Chính là A, dù sao ngươi không phải cũng nói muốn cưới nàng sao, tả hữu nàng còn không phải ngươi. Chờ gỡ vốn, cùng lắm thì Hưu nàng lại cấp đại ca cưới cái tốt A. Mấy tên côn đồ mồn năm miệng 10 cùng vô lại nói không đàng hoàng nói, ngẫu nhiên trong miệng còn không sạch sẽ nói chút lời nói thô tục, không trong chốc lát đã có thể đem vô lại sắc tâm tặc gan lại gợi lên tới, vô lại phỉ nhổ. Thầm nghĩ cái gì trinh tiết liệt nữ A lúc ấy chính là bị đám kia chân đất doa sợ, cái gì bức tử này tiểu nương môn muốn hắn đền mạng, người này không phải còn tung tăng nhảy nhót. Sao, không nói này mấy tên côn đồ là như thế nào lén lút đuổi kịp lâm thanh nhụy, chỉ nói được tiền, từ thôn trang lần trước chấn trên lâm thanh nhụy, hiện tại trong lòng chính là chính cân nhắc muốn đi chấn trên tử phường nhìn xem, nhìn một cái cái này địa phương rượu như thế nào. Rốt cuộc nàng xuất sắc nhất tay nghề chính là ủ rượu, nếu là cái này địa phương ủ rượu nghiệp phát đạt, hoặc là ủ rượu tay nghề cao siêu, chỉ sợ nàng thật đúng là vô pháp dựa vào cửa này tay nghề. Kiếm tiền Có lẽ là đầu một hồi kiếm tiền, đầu một hồi vì sinh kế phát sầu, nàng này tâm chính là không đế thực. Trong chốc lát tiếc nuối không có nhiều học chút làm ruộng kỹ năng, trong chốc lát lại lo lắng tự mình tay nghề ở cổ nhân trước mặt không đủ xem. Liền ở mau đến thị trấn khẩu thời điểm Lại nhìn thấy mấy cái dáng vẻ lưu manh lôi thôi Lêch thích nam nhân ngăn chặn nàng nói nhi Tiếp theo cầm đầu mắng răng vàng Một thân hãn xú vị nam nhân xoa xoa tay không có hảo ý Đến gần rồi nàng Tuy nói không trải qua loại sự tình này Nhưng lâm thanh nhị trong lòng cũng rõ ràng này thời đại Nữ nhân vốn là nhược thế Bằng không cũng sẽ không có nguyên thân tự sát chuyện này Nhưng cho dù nàng trong lòng lại như thế nào khẩn trương Trên mặt cũng chưa hiển lộ nửa phần. Tẩu tử, ngươi nói ngươi trong tay có tiền, Cũng không tiếc tế một chút chúng ta huynh đệ, Thật nhẫn tâm A. Một cái tóc lộn xộn người tâm tắc hai tiếng, Hình thù kỳ quái mở miệng. Chỉ là kia đáy mắt tinh quang cùng sắc mê mê bộ dáng, Làm người buồn nôn thực. Lâm thanh nhị chỉ xem xét liếc mắt một cái, Trong lòng bắt đầu buồn trồn. Này nhóm người mỗi một cái là thiện tra. Đặc biệt là cầm đầu vô lại đáy mắt còn mang theo tàn nhẫn kính nhi đâu. Đừng nói nàng không bỏ được đưa tiền, liền tính đem tiền cho này nhóm người, chỉ sợ cũng lạc không dưới hảo tới. Kiếp trước thời điểm không phải không nghe người ta nói quá, cổ đại nữ tử mất trinh tiết, bị bắt gá. Cho lưu manh lưu manh chuyện xưa, chẳng lẽ là nàng hiện giờ cũng muốn. Các ngươi nói đùa, ta một cái hương ra nông ra khuê nữ, đâu ra cái gì tiền A, Chính là cho người ta tặng điểm rau dại, cũng không đáng giá các ngươi tắc ké răng không phải. Đến nỗi câu kia tẩu tử, Lâm Thanh Nghị tuy nói không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám dễ dàng đáp lời. Lời này vừa ra, cầm đầu vô lại đã có thể có chút không kiên nhẫn, xì một tiếng khinh miệt, dối tay liền phải đi lôi. Kéo Lâm Thanh nhụy. ngoài miệng càng là thật không minh bạch nói cái gì tiểu nương môn, quay đầu lại liền đem ngươi đưa đi nhà thổ. Xem ngươi còn như thế nào giả thanh cao linh tinh Thấy vô lại động thủ Mấy cái hoài các loại tâm tư lưu manh Đã có thể đều một tổ ong đi phía trước vài bước Thậm chí còn có người muốn mượn cơ hội Dính điểm tiện nghi Kia tay thẳng ngơ ngác liền muốn đi xé Lâm thanh nhị xiêm oai càng có người tưởng Kéo người đến hẻo lánh địa phương Trước đoạt tiền lại lộng điểm chuyện này Lâm thanh nhị bị này trận thế hoảng sợ Phản xa có điều kiện liền nhất Chân đem ly nàng gần nhất vô lại gạt ngã. Tiếp theo, lại nảy sinh ác độc cắn một ngụm không biết từ nào toát ra tới tay, thẳng đến trong miệng có mùi máu tươi mới nhớ tới xoay người muốn chạy. Đáng tiếc, không đợi nàng chạy đến lại người thị trấn khẩu, đã bị nhận một phen túng chặt tóc xả trở về. Thậm chí còn có người muốn lôi nàng túi tiền, có người tưởng xả nàng tay áo áo. Lâm, thanh nhụy lúc này là lại đau lại cấp, hô mấy giọng nói đã bị một đôi dơ hề hề còn phát ra xú vị tay bưng kín miệng. Mắt thấy túi tiền bị người cước đoạt đi Đối phương còn không buông tay Nàng trong lòng càng thêm hoảng sợ Đại ca, không sai biệt lắm đi Tiền tới tay, liền thả nàng đi Một cái lá gan ít hơn lưu manh thấy lâm thanh nhụy thảm trạng Trong lòng không khỏi có chút bất an Phi, này tiểu nương môn không thành thật Ai biết có hay không tàng tiền Nói nữa, đại Ca còn chưa nói gì Ngươi nói thầm gì Một cái khác lưu manh tà vừa mới mở miệng tiểu tử liếc mắt một cái Nghi nghi để sát vào hắn nhỏ giọng nói Nhìn đi Không chừng trong chốc lát đại ca còn có thể làm ngươi khai khai trai Hạ lưu dơ bẩn nói Liền như vậy công khai nói ra Thật sự là chuẩn bị muốn đem người bước đến tuyệt lộ thượng A Rõ như ban ngày dưới Nàng làm sao nghĩ đến sẽ có như vậy một chỗ tai bay và gió Cũng là nàng tự mình đại ý Ở dương gia diêu thôn ngốc Lâu rồi Thế nhưng đã quên trên đời còn có ác nhân, nước mắt ở hốt mắt thẳng đảo quanh, nàng cho rằng đang ở nông gia, gặp gớ nhất hư chuyện này cũng bất quá là bị người trào phúng vài câu, hoặc là bị người ta nói chút thị phi. Nào biết, hiện giờ sẽ gặp phải loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sự tình. Đó là như vậy, nàng dãy rùa liền càng thêm lợi hại, thậm chí còn chảo bị thương không biết cái nào hốn đản mặt, chọc đối với phương ruỗi tay liền tính. Toán cho nàng một cái tát, nước mắt hốn nước mũi lưu lại, đầy người bùn đất lâm thanh nhị không biết chính mình lúc này có bao nhiêu chật vật, nàng chỉ nghĩ muốn báo thù, chỉ cần bọn họ buông ra nàng, nàng liền đem những người này đều giết, này đó ác nhân. Lý thiết chủ tử hạ lão ra thôn trang thượng lại đây thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, mấy cái chấn trên có tiếng lưu manh lưu manh chính vây quanh cái nữ hải khi dễ, nhìn thế nhưng còn tưởng. Lây dính người thân mình Hắn mày nhăn lại Quát lớn một tiếng Làm gì đâu Mấy cái đang đắc ý tưởng đem lâm thanh Nhị xả tiến hẻm tối tử lưu manh Nghe thế quát lớn thanh Tự nhiên hoảng sợ Chạy nhanh quay đầu lại Lại thấy một cái lưng hùng vai gấu Chắc nịch giống đầu Ngưu hán tử đang đứng ở kia Người nó trên mặt còn mang theo một đạo đao xẹo Cao mày làm người cảm thấy phá lệ hung thần ác sát Nhìn qua liền không dễ chọc Nhưng nghĩ đến đến miệng thịt mỡ Bọn họ lại, không bằng lòng buông ra, nghĩ nhà mình bên này người nhiều, hơn nữa một ngoại nhân nào dám dễ dàng trêu chọc bọn họ, lập tức tự nhiên là giả mô giả dạng hét lên, ngươi là thứ gì, tức thời chạy nhanh lăn, đừng làm trở ngại ra ra cùng nhà mình tức phụ lửa nóng. Ngày xưa bọn họ cũng không phải không như vậy đe dọa hơn người, thậm chí vài người thật là có người như vậy cưới đến quá tức phụ. Tuy nói tức phụ cuối cùng chạy, nhưng rốt cuộc cũng là thành công không phải. Lý. Thiết chủ nhưng thật ra không nghĩ tới vài người tặc gan lớn như vậy. Tuy nói hắn trở về không ít nhật tử, nhưng bởi vì tự mình thiên sát cô tinh mệnh, hơn nữa cao lớn thô kẹp còn giết qua người, cho nên trong thôn không ít người kiêng rẻ tự mình. Cũng là vì ít gây chuyện nhi, hắn rất ít cùng người ngoài giao tiếp, thế nhưng không biết chấn trên lưu manh lưu manh đều càn dỡ tới rồi cái này phân thượng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn không được nhíu mày, này trao mày, trên mặt. Dữ tợn liền run lên, tả mặt kia dữ tợn đao xèo liền càng thêm dòa người rồi. Rốt cuộc là đánh chiến trường thượng gặp qua huyết, đơn nói khí thế, liền sợ tới mức mấy cái lưu manh chân càng nhũn ra. Vô lại cùng mấy cái lưu manh thấy người này tử tâm nhãn, nhưng lại không nghĩ chịu thua, chạy nhanh từ bên cạnh nhặt chút tiện tay ra hỏa tưởng hù dọa hù dọa trước mắt cao to hán tử. Chỉ tiếc Không đợi bọn họ gần người đâu, Lý Thiết Chủ liền xoay tròn cánh tay tam hạ hai hà đem. Vài người vặn thành một đoàn, ngay cả gậy gọc đều bị hắn một chút bẻ gãy đánh hồi ở vô lại vài người trên người. Vừa mới còn ồn ào vài người, lúc này nhưng đều chỉ còn dưới mặt đất ngao ngao kêu to. Hảo hảo nhật từ bất quá, một hai phải tai hòa người, một đám cũng liền như vậy điểm năng lực. Lý Thiết Chủ từ trước đến nay hận nhất người bắt nạt kẻ yếu. Càng chán ghét ham ăn biếng làm lưu manh xảo trá làm tiền hoặc là bắt nạt nữ nhân. Hơn nữa hắn nương hiện giờ thân thể càng. Thêm không tốt, lại cứ trong nhà đại ca đại tẩu không yên phật, còn tổng châm ngòi hắn hôn sự. Cái này làm cho hắn trong lòng nghẹn một bụng hỏa. Ngày xưa vì làm mẫu thân an tâm, hắn không dám phát tiết. Hôm nay chính là thừa dịp giáo huấn mấy cái lưu manh giải xì hơi. Như vậy nghĩ, hắn lại nhấp chân đạp vài người vài cái thẳng đến đối phương nước mũi giảnn rùa còn dòa đái trong cuẩn hắn mới từ trên lưng cởi xuống phía trước bó lợn rừng dây thử đem vài người cột vào một khối bên cạnh Lâm thanh nhị lúc này cũng bỏ lên Tuy rằng không tê tâm liệt phế khóc kêu nhưng rốt của nước mắt vẫn là không ngừng rớtì bị đánh ngao ngao kêu to mấy cái lưu manh nàng thật là hận không thể trực tiếp đem người đánh giết mới hảo nàng nhìn thoáng qua hung tợn lý thuyết trụ nhấp miệng không có ngôn ngữ Chỉ là ở khom lưng nhặt tự mình mua dược liệu thời điểm khẽ không thanh xoa xoa nước mắt. Lý thiết chủ cũng không nghi nháo ra mạng người, đại để cũng. Chính là hù dọa hù dọa này nhóm người, rốt cuộc trấn trên là hương lão địa bàn, liền tính là cái gọi là nha môn cũng bất quá là hương gốc gác hạ mấy cái quản công văn linh tinh tiểu địa phương, cũng không có chính thức bộ khoái nha dịch. Lúc này hắn thấy mấy cái lưu manh bị giáo huấn kêu cha gọi mẹ, đảo cũng không vừa mới tức giận như vậy. Lập tức lại xô đẩy vài cái, thô giọng nói reo lên, còn không chạy nhanh đem nhân ra túi tiền còn trở về, chẳng lẽ còn muốn nếm thử nắm. Tay tư vị, mấy cái lưu manh vừa nghe lời này, nào dám phản bác, chạy nhanh kêu ra ra nãi nãi đem đồ vật còn trở về. Bọn họ trên người hiện tại chính là mang nào nào đau, nhưng nhìn cùng ác lang dường như hán tử, bọn họ nào còn dám kiêu ngạo, cầm đầu vô lại trong lòng chú lên xui xẻo. Sớm biết rằng gặp được như vậy một tôn sát tinh, hắn hôm nay cũng không dám ra cửa. Lý thiết chủ vốn đang tưởng phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, lơ đáng lại nhìn thấy có người đánh thị trấn. Khẩu bên kia lại đây, lại nhìn một cái lập tức tình hình, chỉ có thể cao mày nhỏ giọng đối lâm thanh nhụy nói, những người này ngày xưa làm sằng làm bậy quán, hôm nay bị giáo huấn bảo đảm không dám tái phạm, ngươi cũng đừng sợ. Đi trước hạ ra thôn trang thượng tìm khâu thẩm tử giúp ngươi dọn dẹp dọn dẹp, nếu là không có việc gì liền sớm một chút trở về. Mắt thấy vừa mới nói nói mấy câu, trước mặt tiểu cô nương lại đỏ mắt, lý thiết chủ không khỏi cảm thấy có chút ảo não. Này nữ tử thật là phiền toái, nếu là đặt ở nam nhân trên người, đánh mấy quyền cũng liền tìm bộ đã trở lại, nhưng trước mắt so với hắn nhỏ gầy nhiều cùng cái gà con dường như tiểu cô nương liền như vậy khóc sước mước. Thật là làm hắn lời nói nặng không nói được, nhẹ lời nói không mở miệng được. Như vậy nghĩ, lý thiết chủ mặt đã có thể banh đến càng khẩn, trên người ẩn ẩn mang theo chút làm cho người ta sợ hãi khí thế, nhìn mấy cái sụi lơ lưu manh càng thêm không tốt. Bất quá! Rốt cuộc hắn cũng lo lắng sẽ biến khéo thành vụ, cho nên cũng không có lại động thủ, mà là cất bước đi đến lâm thanh nhị trước mặt. Ngươi đừng sợ, về sau bọn họ mấy cái thấy ngươi đều sẽ đường vòng đi. Sau này ra tới bán đồ vật Nhưng đến chú ý điểm Phía trước hắn đi thôn trang thượng đưa lợn rừng Lại cũng là nhìn thấy đứa con gái này Chẳng qua không có để ý thôi Nam nhân thể trạng cùng tòa tiểu sơn dường như Cả người chật căng để lộ ra chút cảm giác áp bách cùng Mạnh mẽ Nhưng lại bởi vì bản thân mang theo hàm hậu kính nhi đảo Cũng không như vậy đáng sợ Này dẫn tới lâm thanh nhụy nhìn Không được dương mắt cẩn thận đánh giá hắn một phen Làn ra ngâm đen hán tử Nhìn lên chính là tiêu chuẩn phương Bắc đàn ông, trên mặt một đạo sỏ xuyên qua tả mặt đao xẻo tuy rằng làm cho người ta sợ hãi nhưng cũng bằng thêm rất nhiều thiết huyết ngạnh hán hơi thở. Nói là một chút cũng không sợ thật đúng là không có khả năng, bất quá đối phương nếu cứu tự mình, lại còn có cùng hạ ra thôn trang làm buôn bán, nghĩ đến cũng không phải cái hư. Đại khái kia đao xèo là săn thú thời điểm thương đến. Lý thiết chủ lớn như vậy cũng không cùng nhà ai khuê nữ nói qua nói mấy câu. Ngày xưa cũng liền cùng hắn nương nhiều lời vài câu. Liền tính là tẩu tử cùng em dâu cũng là lạnh mặt không ngôn ngữ. Lúc này thấy lâm thanh nhị không đáp lời. Trong lòng lo lắng cô nương này là bị gió choáng váng. Một lát sau, lại niệm khởi chính mình. Ác danh thanh, làng trên xóm dưới bà nương nhóm nhưng không thiếu chuyển hắn là giết người đốt thi sát tinh. Chẳng lẽ là trước mặt người cũng đem chính mình đương áp bá. Như vậy nghĩ, hắn liền có chút dối rắm, sớm biết rằng vừa mới xuống tay liền nhẹ điểm. Bất quá này khuê nữ cũng quá không trải qua chuyện này, vâng vâng già già làm người nhìn liền vui mừng không đứng dậy. Được rồi, ta trước đêm này vài người đưa đi hương lão kia, trong chốc lát đi thôn trang thượng cùng khâu. Thẩm tử nói một câu, làm nàng đưa ngươi đến thị trấn khẩu. Liền tính lại như thế nào không vui, lý thiết chủ vẫn là quyết định làm hồi người tốt. Đến nỗi vì sao hắn không tiễn người đi thị trấn khẩu, tự nhiên là vì thiếu trọng điểm thị phi. Tuy nói hắn tự mình không thèm để ý gì, nhưng cô nương ra thanh danh không thể hỏng rồi xú. Nếu là hắn đi đưa, không chừng người ngoài lại muốn như thế nào bố trí đâu. Lâm thanh nhị lúc này cũng hoan qua kính nhi, nhấp nhấp miệng nhỏ. Giọng cùng Lý Thiết Chủ nói tạ, mắt thấy Lý Thiết Chủ phải đi, nàng chạy nhanh đuổi theo hai bước muốn hỏi hỏi hắn tên họ. Bất quả lý thiết chủ vừa nghe nàng thế nhưng không biết tự mình ác danh, lại nghĩ vậy gà con giống nhau khuê nữ lá gan khẳng định tiểu, lập tức liền huy xuống tay túc mặt nói, hỏi cái này làm gì, chạy nhanh đi chạy nhanh đi, trong chốt lát làm người nhìn thấy còn phải chọc phiền toái. Nói xong, hắn liền có chút không kiên nhẫn sách một chuỗi còn mắt đầy. Sao sẹt ai u ai u kêu đau lưu manh vô lại, hướng thị trấn đi rồi, rốt cuộc là chắc nịch người. Vượt đi nhanh kéo một đám người, thế nhưng một chút không trở ngại hắn tốc độ. Lâm thanh nhụy nhìn người đi xa, mới vỗ vỗ trên người bụi đất, phản thân lộn trở lại thôn trang lên rồi. Nàng là đánh đáy lòng muốn đi tìm cái kia khâu thẩm tử hỏi một chút ân nhân kêu gì, là người ở nơi nào, tuy rằng không thể nói có thể hay không báo ân, nhưng yết ra tự mình trong lòng đến cảm kích nhân. Ra, tới rồi hạ ra thôn trang thượng, lâm thanh nhụy vừa nói khâu thẩm tử danh hào trong cửa tiểu ca liền cười, đánh giá nếu đem nàng làm như khâu thẩm tử gia thân thích, không một lát liền hô khâu thẩm tử gia tới. Khâu thẩm tử cũng có chút buồn bực, tả nhìn hữu xem cũng không quen biết trước mắt người a. Bất quá thấy nàng hành lễ đơn giản nói vài câu, lại thấy nàng thân hình chật vật, trong lòng cũng liền minh bạch 890 rời mười. Nghĩ đến này khuê nữ trong miệng. Nói chính là nhà mình cháu họ thiết trụ, vừa nghe nói trong chốc lát thiết trụ còn sẽ qua tới. Khâu thẩm tử đáy mắt đột nhiên phát ra ra mạc danh tinh quang Lập tức đã có thể nóng bỏng lôi kéo lâm thanh nhụy tay hướng hậu viện đi Tuy nói hạ ra là nhà giàu nhân gia, nhiều quy củ Nhưng tại đây thâm sơn cùng cốc thôn trang thượng Nhưng thật ra không như vậy nhiều chuyện nhi Chỉ cần không mang theo người ngoài va chạm đến tiền viện Cũng là không ngại, vào tự mình trụ Trong phòng nhỏ, khâu thẩm tử đi trước lộng điểm nước làm lâm thanh nhụy rửa cái mặt Rốt cuộc không phải ở tự mình trong nhà, Lâm Thanh nhị nhiều ít có chút câu thúc, tẩy hảo liền quy quy củ củ ngồi ở trong phòng trên ghế cùng khâu thẩm tử đáp nổi lên lời nói. Thím, ân nhân rốt cuộc kêu gì tên A, liền tính về sao trả không được ân tình, ta cũng đến rõ ràng A. Lâm Thanh nhụy thấy khâu thẩm tử vẫn luôn nói hán tử kia chuyện này, nhưng chính là không đề cập tới tên họ, không. Khỏi có chút nóng vội. Nhưng thật ra khâu thẩm tử buông trong tay việc vừa lòng cười, này khuê nữ nhưng thật ra cái tri ân, cũng không phải cái chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Bằng không, chỉ sợ sớm bị nhà mình cháu trai dọa chạy đâu. Lại nói tiếp ngươi cũng nên nghe nói qua hắn, xuống nước thôn Lý Thiết Trụ. Khâu thẩm tử đem trong tay khay đan kim chỉ đặt ở có chút cổ xưa bàn bát tiên thượng, sau đó nhỏ giọng mềm giọng nói đến, ngươi cũng đừng bị những cái đó ác. Danh dọa tới rồi. Kỳ thật thiết chủ là cái khổ hài tử, tuy rằng lớn lên dòa người rồi một ít, nhưng hắn tâm nhãn là thật tốt, cũng biết đau người. Đừng nói hắn, ngay cả hắn nương cũng là cái thiện tâm, chính là thân thể ôm yếu một ít thôi. Nguyên bản khâu thẩm tử liền tồn tâm tư khác, nhà mình cháu trai mắt thấy liền phải 20 ngay cả hắn tam đệ hiện giờ đều có hai khuê nữ, lại cứ bởi vì binh dịch chuyện này chỉ hoang hắn. Kỳ thật nói lý thiết chủ mệnh khổ, còn thật sự, Là nói nhẹ, sớm chút năm lý ra lão đại lý thiết thuật mới vừa thành thân không lâu, liền đụng phải binh dịch chuyện này, nông ra trong viện sao có thể đào tiền như vậy nhiều đầu người phí A. Lại cứ lão đại tức phụ không phải cái đèn cạn dầu, làm ấm ý làm ấm ý, đã có thể làm còn không có mãn 14 thiết chủ mạo danh đỉnh đi lên. Lúc sau 3 năm không cái âm tín, còn có mấy lần bọn họ nghe được thiết chủ là thật sự thượng chiến trường, sợ là đã sớm mất mạng, khó khăn ngao. Đến thiết chủ mang theo thưởng bạc trở về, không nghĩ hủy dung không nói, còn rất nhiều lần bị lão đại tức phụ từ giữa giảo hợp hỏng rồi việc hôn nhân. Hiện giờ, càng là trợ cấp cả gia đình người, còn lạc hai mươi mấy tuổi trong phòng không cái biết lánh biết nhiệt người. Kỳ thật thiết chủ không phải cái ác nhân, chẳng qua là lười đến cùng người cái cỏ thôi. Bằng không, hắn nào dùng mỗi ngày vào núi cùng những cái đó muốn mệnh ra xúc giao tiếp chính nhai đầu A. Đơn nói hắn. Kia cầm sư lực, nuôi sống tự mình cùng hắn nương, cũng không phải là dư giả. Khâu thị nói, nhìn một cái nhìn thoáng qua cúi đầu giúp tự mình xoa dây thường lâm thanh nhụy, thấy nàng trên mặt không có lộ ra hoảng sợ cùng chán ghét biểu tình, mới tiếp tục lại nhảy lên. Nàng trước nay không nghĩ tới cái kia hán tử là đồn đãi giết người không chớp mắt người xấu, nhiều nhất bất quá là lớn lên hung một ít, tính tình chụp một ít thôi, muốn nói là sát tinh hoặc là gà gái cẩu trộn. Không chuyện ác nào không làm ác nhân, nàng cũng là không tin. Ít nhất nàng là chưa thấy qua cái nào ác nhân sẽ ra tay cưu cái không liên quan người. Này đầu lý thiết chủ đem người ném vào hương lão quản sự nhi địa phương, cùng người ta nói vài câu, đã có thể trở về hạ ra thôn trang thượng. Thấy lâm thanh nhụy dọn dẹp hảo, hắn cũng không vô nghĩa, nói thẳng muốn bồi thím đưa nàng một đạo. Đem lâm thanh nhụy đưa đến thị trấn khẩu, khâu thẩm tử mới lôi kéo lý thiết trụ, Hỏi, thiết chủ, thím nhìn này khuê nữ không tồi, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì, khóc sước mước phiền toái. Lý thiết chủ cao mày, không một chút thông suốt ý tứ, mà khâu thẩm tử nhìn hắn kia mê mang không biết cấp tự mình tính toán bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng A, chính là cả đời nhọc lòng mệnh, nếu không phải cùng hắn nương vương thị Sử Hảo, nàng mới lười đến giúp đỡ thu xếp đâu. Muốn thím nói, ngươi cũng già đầu rồi. Cũng nên có cái chi tâm người. Chẳng lẽ còn có thể đánh cả đời quang côn? Khâu thẩm tử chọc chọc lý thiết chú ót, hận sắt không thành thép nói. Tính, cùng ngươi cái đứa nhỏ ngốc cũng nói không rõ. Quay đầu lại ta đi theo ngươi nương lại nhảy lại nhảy đi. Nghe khâu thẩm tử nói đến cái này phân thượng, lý thiết chủ có ngốc khờ cũng minh bạch nàng tâm tư. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút giờ khóc dở cười. Hắn không hề nghĩ ngợi, sẽ nhỏ giọng nói. Thím nhưng đừng chỉ hoán nhân ra cô nương, ai không biết gà, cho ta chính là gà cho một đống chuyện phiền toái. Kia bộ ráng, đừng nói là chịu đựng không sợ hái ta, chỉ sợ đại tẩu kia đều chịu không nổi đi. Còn nữa nói, nàng kia tiểu thân thể phỏng chừng còn chưa đủ ta một cây đùi trọng đâu. Chủ yếu là, cái loại này keo kiệt bùn xỉn khuê nữ, hắn thật đúng là chướng mắt. Cưới vợ là muốn cưng chiều che chở, nhưng nếu là ngày nào đó hắn không ở nhà... Tức phụ cũng đến có thể đứng vững ra môn không bị khi dễ á. Sao có thể nói như vậy á? Chờ cưới ngươi nên biết tức phụ chỗ tốt rồi. Thân thể gầy sao? Thím là người từng trải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Kia khuê nữ chỉ cần dưỡng lại đây xác định vững chắc là cái hảo sinh dưỡng. Nghe được lời này, lý thiết chủ mặt không khỏi đen, da mặt cũng run lên. Nghĩ đến trong nhà đại tẩu cùng đề muội, trong lòng không khỏi bực bội lên, nữ nhân chính là phiền. Một cái hai cái lòng già hẹp hỏi lại ái lăn lộn chuyện này, thế nào cũng phải đem trong nhà làm cho gà bay. Cho sủa mới vừa lòng. Niệm khởi này đó, lý thiết trụ thần sắc liền có chút khó coi. Thẩm nhi, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta như vậy khá tốt. Hắn không muốn trì hoãn nhà người khác cô nương, cũng không muốn trêu chọc phiền toái, đơn giản một người quá liền hảo. Về sau đại tẩu cùng đề muội nếu là lại làm ấm ý. Hắn liền mang theo lão nương ra tới sống qua nhi, về sau cấp lão nương dưỡng lão tấm chung, cũng đỡ phải lại đến cái không bớt lo con dâu đem lão nương khí ra tốt xấu. Tới, lại nói Lâm thanh nhụy bên này, bởi vì phía trước bị kinh hách, nàng lúc này nhưng thật ra không dám bọc tiền đồng chuyển động, chỉ lo đi lương hành mua 2 cân thô mặt cùng 3 cân gạo lức, nguyên bản vẫn là tưởng mua 1 cân muối ăn. Nhưng vừa hỏi giá cả muốn 35 văn tiền một cân, lập tức cũng cũng chỉ có thể nhìn đau mua ba lượng. Trên đường gặp phải không ít người quen, vài người lôi kéo một lát nhàn thoại, chậm rãi cũng làm nàng tâm bình tĩnh rất nhiều, ít nhất không. Phía trước như vậy sợ hãi, cẩn thận ngắm lại, cũng là nàng không lo tâm bị người theo đuôi còn không biết, lại đi rồi thiên lộ mới thiếu chút nữa bị người đắc thủ. Hiện tại chúng mục nhìn chừng, nàng cũng không tin những người đó dám lại đến. Nàng nghĩ đến đây, liền không tự giác nhớ tới vừa mới cái kia thô thanh thô khí thanh âm, lại niệm khởi hán từ kia rõ ràng là hảo ý, nhưng nói chuyện ngữ khí thái độ còn hung ba ba. Nếu là không hiểu được, tất nhiên đem hắn đương người. Xấu, vì thế lâm thanh nhị không khỏi cười khe ra tiếng tới, thật sự là cái quái nhân. Bởi vậy vừa đi, trong túi mới vừa tránh đến 148 văn tiền, đã có thể chỉ còn lại có 80 mấy văn. Trong lòng nghĩ kia mấy cái tiền đồng số lẻ, nàng liền lại đi tiệm tạp hóa đi dạo, suy nghĩ nhìn xem có thể hay không làm chút thủ công phẩm gửi bán, nhiều ít cũng là cái chiêu số. Đến nỗi mua rượu chuyện này, lúc này nàng đảo cũng không nóng nảy, rốt cuộc dựa vào trong tay chút tiền ấy, nàng cũng không dám dễ dàng mua những cái đó, xa xỉ, đồ vật. Tới rồi tiệm tạp hóa, vừa vặn dương đại nương cũng tại đây mua đồ vật. Thanh nhụy, ngươi tơi mua gì? Dương Đại Nương thấy Lâm Thanh Nhị tựa hồ còn có chút câu nệ, chạy nhanh kéo người lại đây hiền lành nói đến, nhà này tiệm tạp hóa đồ vật không kém, giá cả cũng công đạo, hơn nữa trưởng quầy vẫn là chúng ta thôn ra tới, không sợ hố chúng ta. Nói, Dương Đại Nương còn nóng bỏng cùng cho nàng lấy đồ vật tiểu nhị giới thiệu. Lên, chỉ nói Lâm Thanh Nhị là nhà mình chất nữ, làm hăn cấp tính sổ thời điểm tiện nghi điểm, tiểu nhị cũng là cái cơ linh. Biết trong tiệm sinh ý từ trước đến nay đều là dựa vào làng trên xóm dưới này đó thím tức phụ nhóm, trong lòng tự nhiên rõ ràng những người này không thể đắc tội, cho nên chỉ lo cười gật đầu, còn bớt thời giờ cùng Lâm Thanh Nghị đáp nói mấy câu, có lẽ là bên người có người quen duyên cớ, lúc này Lâm Thanh Nghị nhưng thật ra thả lỏng rất nhiều, quay đầu, thấy góc tường thả một loạt cảnh mận gai cái sọt, tự nhiên hỏi nhiều vài câu, nhìn xem nhân ra thu không thu. Dương Đại Nương đem đồ vật bỏ vào trong rổ, vừa lúc nghe thấy lâm thanh nhị nói, trong lòng cảm khái này khuê nữ thực sự không dễ dàng, còn tuổi nhỏ liền phải lo liệu trong nhà sinh kế, lập tức cũng nhiều lời vài câu, thậm chí còn đem tự mình dùng rổ nhắc tới tới, hảo cấp tiểu nhị thấy rõ, không phải ta thổi, lâm ra lão ca biên cái sọt rổ tay nghề chính là muốn, dựng ngón tay cái, kia việc làm thật thành, đồ vật cũng rắn chắc. Chúng ta thôn bao nhiêu người ra đều dùng lâm ra lâu khuôn đâu. Dương Đại Nương cười vỗ vỗ tự mình rổ đem. Nhà người khác biên lâu khuôn cảnh mận gai. Cũng sẽ không cho ngươi vẫn luôn phao thủy thêm tính dai đâu. Tiểu nhị xem xét Dương Đại Nương rổ. Nghĩ đến nhà mình trong tiệm cũng đều là từ dưới biên trong thôn thu đi lên. Nhìn chất lượng thật đúng là không thể so trước mắt hảo. Vì thế trọng mắt vừa. Chuyển, liền cười nói chuyện này hắn làm không được chủ. Chờ hạ muốn đi hỏi một chút trưởng quầy Hắn nhất chiêu hô Liền thấy một cái 78 tuổi hài tử nhảy bắn ra tới Nghe xong hắn nói muốn mang lâm thanh nhị vài người đi hậu viện hỏi một chút trưởng quầy Tiệm tạp hóa là trước sau hai viện Tiền viện phóng đồ vật tới gần bề mặt Hậu viện còn có thể chủ người Tuy rằng không có vượt viện Nhưng cũng xem như ngũ tạng đều toàn Vài người đang có một đáp không một đáp nói Chuyện công phu Liền đến một cái trước cửa phòng Nghe nói có người tới tìm, trưởng quầy tự nhiên là buông trong tay sổ sách ra phòng. Này, trưởng quầy sớm chút năm ở Dương gia Diêu ngốc quá, tự nhiên nhận biết Dương đại nương, cũng không cần người nhắc nhở đáy mắt liền lộ nồng đậm ý cười cùng thân thiết. Nhớ trước đây, hắn cùng hắn bà nương ở Dương gia Diêu, không thiếu bị người chiếu cố lặc, nếu không nói gì là thiện duyên a, còn không phải là như thế sao? Dương gia tổ tử, chính là đã lâu không có tới. Lần trước tới còn là cho ngươi khuê nữ xả vải bông thời điểm đâu. Tiệm tạp hóa trưởng quầy họ lưu, tuy rằng là người bên ngoài, nhưng lại là cái niệm tình. Hôm nay tới đây là chuẩn bị mua chút cái gì sao? Lưu trưởng quầy cũng là cái có tâm, hắn trong lòng minh bạch nếu là mua đồ vật cũng sẽ không bị tiểu nhị lánh đến tự mình trước mặt. Cho nên trực tiếp cười ha hả đã mở miệng, cũng miễn cho nhân ra ngượng ngùng. Mua tể đều mua tể, chính là ta này chất nữ, Cũng liền chúng ta thôn Lâm lão ca ra khuê nữ nghĩ đến hỏi một chút cửa hàng còn thu không thu cảnh mận gai không gì. Lâm thanh nhị cũng là cái biết mở miệng, đi trước lễ, sau đó cười nói, ở trong thôn không khác chuyện này, liền như vậy điểm tay nghề việc, muốn hỏi một chút có thể hay không đổi mấy cái tiền đồng trợ cấp gia dụng. Lưu trưởng quầy rối tay tiếp nhận Lâm thanh nhị để đi lên rổ, dùng tay để ép áp, hắn rốt cuộc là làm cả đời mua bán, có thể. Từ lúc ban đầu một cái tiểu người bán hàng rong đến bây giờ mở ra cái tiệm tạp hóa, nhãn lực kính nhi vẫn phải có. Chỉ như vậy nhìn lên, hắn đã có thể nhìn ra lâm ra biên chế rổ rẻo dai đủ, hơn nữa không dễ dàng tản ra, không quan tâm trang đồ vật vẫn là làm việc nhi đều là dùng bền. Thấy lưu trưởng quầy mặt lộ vẻ vừa lòng thần sắc, lâm thanh nhùi tâm tư vừa động, nói tiếp, vừa rồi ta coi chúng ta cửa hàng đồ vật rất là toàn đổi, có khá hơn đồ vật đều là giải giác phóng. Nhưng thật ra không tiện với vận chuyển, hơn nữa phàm là gặp gỡ một hộ mua nhiều nhân ra, không cái đóng gói lại cũng khó coi, nếu là có thể sử dụng cành liễu hoặc là cành mận gai biên tốt hơn xem có đa dạng ống, hẳn là có thể càng mỹ quan một ít. Lưu trưởng quầy đem rổ để hồi đi, cũng không đánh gãy lâm thanh nhụy nói, chỉ tinh tế cân nhắc. Ta tưởng nếu có thể đem cành mận gai không cùng rổ biên tiểu một ít, lộng cái cành liễu cái nắp khấu thượng, chẳng phải là lại đẹp. Lại lợi ích thực tế, đến lúc đó này cũng coi như cửa hàng độc nhất phân tiêu chí, liền tính là tới rồi huyện thành, nói vậy cũng là hảo manh lới. Lâm Thanh nhị tâm tư chuyển thực mau, kiếp trước thời điểm không phải không nhìn quá cùng loại ma cơ tinh thủ đoạn. Dùng độc nhất vô nhị đóng gói tơi hấp dẫn người, đồ vật dùng xong rồi, đóng gói còn có thể thủ công nghệ phẩm thưởng thức. Này cảnh mận gai không tuy rằng không coi là cái gì thưởng thức thứ tốt, nhưng là đối với... Người bình thường ra tới nói, vẫn là rất có thực dụng tính, Huống chi, tiểu một ít, giá cả thấp một ít phí tổn cũng sẽ không quá cao, đương nhiên, này chỉ là nàng ý tưởng. Lưu trưởng quầy vốn dĩ liền vừa lòng lâm ra biên này rổ cái sọt chất lượng, hiện giờ vừa nghe lâm thanh nhị chú ý, trong lòng tự nhiên liền linh hoạt lên. Tuy nói nàng nói còn bất tận thực dụng, nhưng chỉ cần thoáng vận tắc một chút, thật đúng là khả năng sẽ khai hỏa nhà mình tiệm tạp hóa danh hào đâu. Đương nhiên nếu là phải dùng tiểu cảnh mận gai không đóng gói, đồ vật tự nhiên cũng là muốn quý trọng một ít. Hơn nữa nếu là khách hàng nhóm lấy tơi tặng người, so sánh với đơn giản giấy dầu cùng vải bố túi trang, tiểu cảnh mận gai ống linh tinh có lẽ càng có thể lấy đến ra tay. Như vậy một mâm tính, lưu trưởng quầy liền vừa lòng gật gật đầu nói đến, ngươi này khuê nữ mưu ma trước quỷ nhưng thật ra không ít, quay đầu lại nhà ngươi lại có dư thừa lâu không liền đều đưa lại. Đây đi! Chỉ là giá cả cũng không thể quá cao, ta này đại cái cái sọt cùng sọt là 10 văn tiền, chung cái 8 văn tiền, nhỏ nhất 5 văn tiền, rổ mặc kệ lớn nhỏ, đều là 5 văn tiền. Đến nỗi ngươi nói trang đồ vật dùng tiểu ống linh tinh, lần sau tới thời điểm mang lại đây cho ta nhìn một cái, chúng ta cũng hảo định cái chương trình. Cái này giá cả so lâm thanh nhị trong lòng dự đánh giá muốn cao một ít, rốt cuộc phía trước nàng bán đi cũng là cái này giới, hơn nữa phía... Trước cha mẹ ở trong thôn bán lâu khuôn, cũng không cái này cao giá cả. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, nếu là tiệm tạp hóa trường ký thu hóa, chính mình còn có thể thoái nhượng một văn. Càng nghĩ càng vui vẻ, nàng tự nhiên không chút do dự lập tức đáp ứng xuống dưới. Càng là mặt mày hớn hở cùng lưu trưởng quầy nói rất nhiều cát lời nói, thẳng đến có người tới tìm lưu trưởng quầy, nàng cùng Dương Đại Nương mới khách xáo vài câu rời đi. Nhìn ngày mau đến đỉnh đầu, Dương Đại Nương cười. Kéo lâm thanh nhụy nói, tốt xấu là tìm phân hảo tiền thu, tuy rằng hao chút kính nhi nhưng yết ra không cần lại sợ nhẫn đói chịu đói nhật tử. Lâm thanh nhụy gật đầu, nàng minh bạch dương đại nương lời nói ý tứ. Trương thị thân mình không tốt, còn muốn hầu hạ lâm lão cha, tự nhiên không thể ngày ngày lên núi chém cảnh mận gai, cho nên liền tính tìm được phương pháp. Nhưng này phân khổ sai sự cũng đến dừng ở lâm thanh nhụy trên người. Bất quá lâm thanh nhụy không sợ vất vả. Đối với nàng tới nói, cho dù là có thể nhiều tránh một văn tiền cũng là tốt. Đầu năm nay, không mà không sư lực, muốn kiếm tiền qua khó khăn. Hai người nói chuyện, đã có thể lại vào tiệm tạp hóa. Lần này không có đẻ ở trong lòng chuyện này. Lâm Thanh nhụy xem đồ vật cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đánh giá hồi lâu. Nhưng thật ra quầy trong một góc một túi rơi xuống bụi đất đen nhánh phát hôi thổ chứng chứng khiến cho nàng chú ý. Cũng không phải nàng có bao nhiêu tò mò, bất quá là cảm thấy kia đồ vật có chút quen mắt mà thôi. Cửa hàng tiểu nhị thấy nàng đi nhìn thấu túi thổ ngật đáp, đảo cũng không ai nói cái gì, tả hữu kia nửa túi đồ vật thả đã lâu cũng không ai mua. Phía trước trưởng quầy còn nói, nếu là có người muốn, không quan tâm bao nhiêu tiền liền một khối làm người lộng đi, đỡ phải ở cửa hàng chiếm địa phương đâu. Nàng hướng qua thấu thấu, tiểu tâm dùng tay nhéo nhéo, phát hiện này hình như là kiếp trước mọi người thường xuyên phao nước uống. La hán quả, theo lý thuyết, thứ này liền tính không coi là tinh quý, cũng nên có người mua mới đúng, ít nhất hiệu thuốc y quán cũng sẽ có người dùng đến. Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ, tựa hồ không ai coi trọng, chờ xác nhận những cái đó thoạt nhìn xám xịt thổ ngật đáp chính là la hán quả sau, lâm thanh nhụy không khỏi vui sướng hít hít mắt, quả nhiên trời không tuyệt đường người, chẳng lẽ đây là ông trời cấp tự mình khai bàn tay vàng, cho nên nói, xuyên qua đến khốn đốn hoàn. Cảnh không quan trọng, quan trọng là có thể bằng vào chính mình đôi tay đem nhật tử quá kiên định đi. Một bên Thượng Dương Đại Nương thấy lâm thanh nhụy đối với một đống không ai muốn hàng hóa phát ngốc, không khỏi nói đến, thanh nhụy, thứ này không gì dùng, bên trong cũng là trống không liền một đống hạt nhi, liền tính phơi khô, cũng không gì ăn đầu, còn không bằng nông ra trong viện bí đỏ hạt nhi ăn ngon đâu. Những lời này là thật đánh thật nói, cho nên liền tính tiểu. Nhị có tâm lại khuyên bảo lâm thanh nhụy mua, hiện tại cũng ngượng ngùng nói gì tiện thể mang theo nói. Bất quá lâm thanh nhụy nhưng thật ra cười. Đại nương, ngài cũng biết nhà ta tình huống, ta là nhìn thứ này hiếm lạ, liền cân nhắc nhìn xem trong nhà có thể hay không dùng được với. Này có khả năng gì dùng à, ăn không được xuyên không được, nghe nói là sớm thời điểm đi thương tới trong tiệm thảo nước uống thời điểm lưu lại, ta đánh giá cũng không đáng giá tiền, bằng không kia thương nhân có thể bạch bạch lưu lại như vậy nửa túi. Kỳ thật lại nói tiếp Dương Đại Nương nói là không giả, nhưng kia đồ vật ở đi thương đội thật đúng là coi như hiếu dụng đâu. Lúc ấy kia thương nhân lại mệt lại khát, liền tới thảo nước uống, lúc gần đi chờ phải cho trưởng quầy tiền, kết quả lưu trưởng quầy không muốn, cho nên để lại nửa túi quê nhà thổ đặc sản, cũng chính là la hán quả. Nguyên bản hắn là nghĩ ở phương Bắc này thôn chấn chưa thấy qua, hẳn là có thể làm. Trưởng quầy bán cái giá tốt, ai biết người nọ ngữ ý mơ hồ cũng không công đạo rõ ràng. Cái này thứ tốt nhưng không phải phủ bụa trần. Hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi lâm thanh nhụy tới nhặt của hời. Đối với nàng tới nói, la hán quả nhưng không riêng gì có thể phao nước uống. Phàm là ủ rượu người thạo nghề phần lớn đều biết, ủ rượu những giấm cùng chế đường không phân ra. Bởi vì rượu một khi lên men khẩu vị liền sẽ tiếp cận giấm, mà chế đường còn lại là nàng đánh tiểu luyện. Tập 5 giữ độ ấm cùng độ ẩm muốn học, cho nên, la hán quả không nhiều lắm, nhưng ngao chế nước đường cùng đường khối nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Tiểu ca, ngươi giúp ta tính tính này túi ngật đáp muốn nhiều ít tiền đồng, nếu là tiện nghi, ta liền tiện thể mang theo đi trở về. Bán hóa tiểu nhị nhìn thoáng qua dương đại nương, thấy nàng khuyên không dưới trước mắt khuê nữ, lập tức mặt mày hớn hở nói, như vậy đi, ngươi nếu là đơn muốn này đó, liền cấp 10 văn tiền. Nếu là lại muốn chút khác ta coi như cho ngươi tiện thể mang theo, không cần tiền, tiểu ca ngươi cũng thật sẽ làm buôn bán, nếu như vậy, vậy cho ta thêm nửa cân bông hạt dưa đi. Lâm Thanh nhủy hỏi hỏi giá cả, sau đó mở miệng, bông kỳ thật sớm hay muộn là muốn mua, đảo không phải nói nàng muốn làm áo bông thường, mà là cân nhắc phải cho lâm lão hán làm xong cái bao đầu gối, chờ cuối mùa thu trời lạnh cũng làm cho hắn giữ ấm. Tiểu nhị ai ai đáp lời nói, tay chân ma lưu đem nửa cân, bông cho nàng trang lên, sau đó lại đem kia không chớp mắt la hán quả túi chói chặt, còn cẩn thận cấp lâm thanh nhụy bỏ vào trong rổ. Dương Đại Nương muốn nói lại thôi nửa ngày, nhìn thấy lâm thanh nhụy đều thanh toán tiền, lại nghĩ vậy năm đầu cái nào khuê nữ không yêu tiếu, chỉ bằng nàng chống rừng già ra, mua điểm bông tục xiêm y cũng không tính quá phận chuyện này, huống chi kia thổ ngật đáp không phải không đòi tiền sao. Ra tiệm tạp hóa, hai người lại đi dạo một lát. Bởi vì hôm nay bán lương thực thu tiền, Dương Đại Nương trong lòng rất là nhạc A, còn lôi kéo Lâm Thanh Nghị đi thịt cửa hàng mua một khối tử thịt mỡ. Tuy rằng trong túi ngượng ngùng, nhưng Lâm Thanh Nghị cũng không muốn trong nhà mỗi ngày không có nước luộc, hạ quyết tâm cũng mua 10 văn tiền một đại bao xương cốt. Nàng thầm nghĩ, hiện tại là không có biện pháp thịt cá. Bất quá về nhà ngao chút canh xương hầm nhiều ít cũng có thể làm toàn ra nếm điểm thức ăn mặn a Thấy, canh giờ không sai biệt lắm. Hai người liền kết bạn vừa nói vừa hướng thị trấn khẩu đi đến. Chờ đến xe bò bên cạnh thời điểm, đã có ba bốn người ở kia chờ. Mọi người đều là cùng thôn, lại bởi vì họp chợ trong lòng chính cao hứng. Không khỏi ghé vào một khối nói việc nhà nhi hoặc là hôm nay mua gì. Vô cùng náo nhiệt không quá một lát. Dương Đại Thúc liền chịu tẩu thuốc tới lui lại đây, gặp người tới không sai biệt lắm, cười ha hả giúp đỡ mọi người an trí thứ tốt, sau đó liền khô xe bỏ trở về đi. Tuy nói lúc này mọi người nhàn dỗi không có việc gì, tả một câu hiếu một câu hạt trò chuyện, nhưng Dương Đại Nương Minh bạch tài không lộ bạch đạo lý, cho nên rốt cuộc không có nói một câu về Lâm Thanh nhị bán đồ vật cùng làm buôn bán nói, này cũng làm Lâm Thanh nhị an tâm không ít. Nàng thật đúng là sợ có người sẽ thấu đi lên hỏi đông hỏi tây đâu, nhìn lâm thanh nhụy vẫn luôn không thế nào nói chuyện, Dương Đại Nương lo lắng nàng là ngượng ngùng, chỉ lo lôi kéo tay nàng nói lên làm xiêm ý chuyện này, còn chỉ điểm nàng muốn đem bông tạo ra phô một tầng, bằng không làm ra kẹp áo nhưng khó coi. Cái này, lại lộng lâm thanh nhụy một cái đỏ thấm mặt, chỉ phải nhỏ giọng giải thích nói kia bông là chuẩn bị cho nàng cha làm cái bao đầu gối dùng Nông ra người một văn tiền đều đương cái bảo bối Đặc biệt là trong nhà nhật tử khốn khổ nhân ra Nơi nào bỏ được tiêu tiền làm những cái đó xảo mặt đồ vật Liền tính là vào đông bị hàn Chân đau eo đau Cũng bất quá là nhẫn nhẫn thì tốt rồi Cho nên đương mấy cái ngồi gần thím nghe thấy lâm thanh nhụy nói Đều có chút cảm khái Ai nói rừng già ra không trông kệ vào Này không phải còn có cái hiếu Thuận khuê nữ sao Tuy nói không phải thân sinh Nhưng người ta làm chuyện này, nào kiện không thể so thân sinh chi kỷ. Vì thế, vài người càng là xem trọng lâm thanh nhụy liếc mắt một cái. Chỉ còn lại hai hảo cầm toan tức phụ suy một tiếng, làm như cảm thấy người khác đều là làm bộ làm tịch giống nhau. Về đến nhà thời điểm đã là chiều, Trương Thị đang ở cái kỳ ba mấy cái mốt meo bắp viên, nhìn nơi nơi là sâu mắt căn bản ăn không được. Nàng cũng là ở dọn dẹp thời điểm. Từ phơi lương thực sọt phía dưới quét ra tới, nếu là năm rồi cũng sẽ không quá để ý. Bất quá hiện tại có thể có một fan là một fan, nàng là nghĩ nhìn xem bá hảo, có thể hay không cùng nhà người khác đổi một fan sạch sẽ trở về nấu một đốn. Tả hữu trong thôn có chút dư. Giả nhân ra, cũng sẽ dùng bắp viên nghiền nát uy heo uy gà. Thấy khuê nữ đã trở lại, nàng chạy nhanh buông đồ vật xoa xoa tay đón nhận đi. Nương ở trong nồi cho ngươi ôn cơm đâu. Chạy nhanh ăn chút, cha ngươi chính là nhắc mái một giữa trưa, liền sợ ngươi bị đói, đâu chỉ là nhắc mái sợ nàng bị đói a lâm lão hán từ lâu khởi lên liền vẫn luôn nói mí mắt nhảy, sợ là khuê nữ ở chân trên bị người khi dễ, còn có rất nhiều lần thở ngắn than dài đấm đánh giường đất biên, hốt mắt, còn đỏ vài lần, dẫn vốn dĩ liền không có gì chủ kiến trương thị cũng đi theo rớt không ít nước mắt, lúc này thấy khuê nữ đã trở lại, còn mua không ít đồ vật. Nàng trong lòng là lại cao hứng lại thấp thỏm Sợ mua sương cốt cùng muối ăn ăn lai lịch nói không rõ đâu Nương, ngài đừng lo lắng Lâm thanh nhị một bên nói một bên cầm sốc lên rổ vào phòng Nhìn thấy lâm lão hán trước ngoan ngoan kêu một tiếng cha Hỏi hỏi hắn chân còn có đau hay không Lúc này mới đem rổ phóng Tới giường đất trên bàn Nương dây đeo cùng túi tiền được 60 văn tiền Phía trước ta phơi hắc lỗ tai chỉ có 4 lượng được 40 văn Còn có nhà ta chư thảo, rau dại nấm cùng lâu khuông, ta bán đi hạ ra thôn trang thượng, cũng được 48 tám văn tiền. Nói, nàng liền đem còn lại 64 tư văn tiền phóng tới giường đất trên bàn, cười làm trương thị thu hồi tới. Cha mẹ, các ngươi thả an tâm đi, về sau chúng ta nhật tử chỉ biết càng rực rỡ đâu. Thấy khuê nữ một chút không tàng tư giao tiền. Đồng, lâm lão hán cùng trương thị trong lòng ấm áp khẩn. Hai người liếc nhau, lại đem tiền đẩy trở về. Ngươi nương là cái không bản lĩnh. Ta hiện tại bộ ráng cũng chống đỡ không đứng dậy chúng ta cái này ra. Này tiền vẫn là ngươi quản hảo. Quay đầu lại chờ nhiều một ít. Trước đem mượn người trong thôn còn một còn. Lâm Thanh nhị lại chối từ vài cái. Trong nhà có cha mẹ. huống chi nàng vẫn là cái khuê nữ. Sao có thể quản nhà mẹ đẻ tài chính quyền to a. Đảo không phải nàng. Tự mình xem thấp. Mà là cái này niên đại chính là như thế, này nếu là chuyển ra đi, khẳng định không thiếu được có người sẽ châm ngòi một phen. Lâm Lão Hán rốt cuộc tưởng tương đối nhiều, đoán được khuê nữ băn khoan. Vì thế liền đem trên bàn tiền đồng một phân thành hai, trước làm nhà mình bà nương thu hồi tới một nửa, sau đó ách giọng nói nói đến, ta cùng ngươi nương lưu một nửa để ngừa trong nhà có cần dùng gấp, ngươi lưu một nửa cũng làm tốt trong nhà tính toán. Chờ từng. Người đem tiền thu hồi tới, lâm thanh nhụy mới có nói lên cùng tiệm tạp hóa cung hóa sinh ý. Như vậy vừa nói, lâm lão hán tự nhiên là trước mắt sáng ngời. Hiện giờ hắn là hạ không mà làm không được việc, nhưng trên tay biên sọt cái sọt việc lại là không ngại ngại. Duy nhất phiền tòa chính là trong nhà không ai đi chém cảnh mận gai chiếc cảnh liễu. Cha, ngươi cũng đừng có gấp, về sau ta đi trong núi nhặt xài đào rau dại thời điểm, mỗi ngày tiện thể mang theo chém một ít cúng. Là đủ rồi. Lâm Thanh nhụy cười nói vài câu. Thấy hai vợ chồng già sắc mặt thoáng hảo một ít. Mới đứng dậy đi ra ngoài tìm ăn. Vội vàng ăn vài thứ. Lâm Thanh nhụy liền cùng Trương thị nói muốn xử lý một chút xương cốt. Buổi tối ngao canh xương hầm. Trong nhà thiếu du thiếu muối. Năm rồi cái gọi là ngao canh cũng bất quá là trực tiếp đem xương cốt cùng chân tưởng loại hành tây hầm đến cùng nhau. Nước trong nấu một chiều. Bất quá hiện tại bất đồng. Lâm Thanh nhụy mua muối ăn còn chuẩn bị mước hương cùng nhà mình loại tiểu bí đao, như vậy một thấu thế nhưng thấu ra tới một nồi rau trộn đồ ăn, hầm lên, thế nhưng thật là có như vậy điểm thèm người. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện giờ lâm thanh nhủy thật đúng là không quá sẽ nấu cơm, ngay cả nồi to hỏa hậu đều nắm giữ không tốt. Bất quá cũng may mọi người hiện tại ngửi được thức ăn mặn là có thể đỡ thèm, tự nhiên cũng sẽ không bắt bẻ khẩu vị. Nàng trước tiên ở trương thị hỗ trợ hà dùng sống dao đem đại, Cốt gó đoạn, sau đó qua nước sôi, liền ném vào đại nồi sắt hầm lên, chờ đến nước canh có mùi thịt vị, mới một cổ náo đem tẩy tốt đồ ăn bỏ vào đi, sau đó chôn lòng bếp hỏa làm trong nồi đồ vật tự mình nấu nấu lên, chờ đến ngày ngà về Tây, mới đi khai nắp nồi, nhìn nóng hôi hổi tản ra xương cốt hương khí một nồi đồ ăn, nàng trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, nương, ngươi trước thịnh cơm ta đi cấp dương đại nương cùng trần đại nương các nàng đưa một chén đi. Từ khi đi vào nơi, này, nàng liền biết quê nhà lui tơi không thể chỉ chiếm tiện nghi, có lẽ chính mình đồ vật không nhiều lắm cũng thượng không được mặt bàn, nhưng tâm ý luôn là muốn tới. Bằng không về sau nhà ai còn dám vội nhà mình. Trương Thị tuy rằng không hiểu đạo lý lớn, nhưng cũng am hiểu sâu đạo lý này, cho nên tự cấp hai nhà người hướng trong chén múc đồ ăn thời điểm. Riêng chọn hai căn còn mang theo thịt ti nhi nửa thanh xương cốt Mấy nhà người ly thật sự gần Đặc biệt là Trần Đại Nương Vốn dĩ liền đau lòng lâm ra quang cảnh Lúc này thấy lâm thanh nhị tới đưa xương cốt đồ ăn Chính là hảo sinh một phen chối từ Cuối cùng còn làm nhà mình khuê nữ đi bưng một chén tân lúa mạch ma mặt Chết sống muốn lâm thanh nhị mang về Vốn dĩ liền không coi là gương mặt hiền từ đại nương Sợ nàng không cần dường như trực tiếp thô bạo đem mặt chén nhét vào nàng trong rổ, mà tịch mai càng là lôi kéo tay nàng đưa đến cửa, còn một cái kính dặn dò, không có việc gì. Tới tìm nàng chơi, tịch mai là buồn thôn khuê nữ, chỉ là tính tình giống vài phần trần đại nương đánh đá, hơn nữa từ trước đến nay có lý không tha người, cho nên ở trong thôn đảo thật không mấy cái giao hảo bạn thân. Thẳng đến lâm thanh nhị tới về sau, mới có như vậy một cái có thể ngồi ở cùng nhau người nói chuyện. Đến nỗi lâm thanh nhụy, tuy nói còn không có chân chính cùng tịch mai một khối chỗ quá chuyện này, nhưng chỉ bằng nàng ngay thẳng tính tình, chính mình liền vui. Cùng nàng thâm giao, người như vậy, tổng so khẩu Phật tâm xà tiểu nhân muốn hảo đến nhiều. Vừa lúc mấy ngày hôm trước ta suy nghĩ mấy cái hoa văn, quay đầu lại miêu hảo cho ngươi đưa lại đây, cũng làm cho ngươi có thể ở một đám khuê nữ bên trong phong cảnh phong cảnh. Lâm thanh nhụy hồi tưởng nguyên thân ký ức, Biết đầu năm nay không xuất giá khuê nữ theo việc hảo, cũng có thể tranh sĩ diện mặt, cho nên treo gheo nhi nói đến, quả nhiên, luôn luôn lanh lẹ tịch mai lừa dối. Lập tức liền đỏ mặt, giả ý ninh một phen lâm thanh nhị cánh tay nói, vậy ngươi nhưng đến nhớ rõ A, không phải hiếm là bộ dáng, ta cũng không nên. Tịch mai cũng rõ ràng, thanh nhị tuy rằng là mua tới, khá vậy là biết chữ nhi có thể phát hoạ, cho nên nàng mở miệng nói có tân bộ dáng. Tự nhiên không phải là giống nhau nông da khuê nữ phát hoa miêu miêu cẩu cẩu hoặc là chim én hỷ thước. Hai người nói chuyện, thẳng đến Trương Thị ra cửa tới nhìn xung quanh, tịch mai mới lưu. Luyến không rời đem người thả chạy. Trở về nhà, Trương Thị đã đem đồ ăn đều thịnh ra tới. Lúc này Thiên đã có chút chậm, trong phòng càng là phát tối sầm. Chỉ tiếc trong nhà không có đèn dầu, chỉ có thể nương bên ngoài một chút ánh sáng xem đồ vật. Nhưng dù vậy... Người một nhà vẫn là thật cao hứng, có lẽ là biết trong nhà sẽ có ổn định tiền thu, mọi người tâm tình đều thực hảo, thậm chí Lâm Lão Hán cũng uống nhiều một chén đồ ăn canh, mà Trương Thị càng là lau khóe mắt thẳng. Niệm tổ tông phù hộ, ngẫu nhiên nhắc tới Lâm Đại Hổ cùng Lâm Nhị Hổ, Lão Hai cũng không lại tưởng trước kia như vậy mà ủ mày ê buồn đầu rớt nước mắt. Nói như thế nào đâu, có lẽ là tầm dưới chót nghèo khổ nông ra người càng dễ dàng tiếp thu sinh ly tử biệt liền dường như không có lâm đại hổ, bọn họ còn muốn chiếu cố lâm nhị hổ sinh hoạt hiện giờ còn có một cái hảo khuê nữ tự nhiên không thể ngày ngày đắm chìm ở bị thống mặc dù hai vợ chồng già ai đều không muốn tin tưởng nhà mình có khả năng đại nhi tử tao ngộ bất chắc lâm thanh nhị đối lâm đại hổ cũng không quen thuộc cũng không có gì đặc biệt khắc sâu cảm tình chỉ là bản năng cảm tạ cái kia người tốt chiếu cố khởi lâm lão hán hai vợ chồng tới Tự nhiên cũng càng thêm để bụng, nhân tâm đều là thịt lớn lên, cảm tình cũng đều là ở chung lâu rồi sinh ra tới, nhật tử lướt qua, lâm thanh nhụy liền càng thêm cảm thấy chính mình chính là nhà này một phần tử, đại đế, đây là cái gọi là lòng trung thành. Từ khi có tiệm tạp hóa hứa hẹn, lâm thanh nhụy tổng hội lên núi đi chém cảnh mận gai chiết cảnh liễu, từ lúc ban đầu xử không quen lưới hái thậm chí có thể vết cắt tự mình. Đến sau lại đầy tay huyết phao cũng có thể đem cảnh mận gai ấn lớn nhỏ phẩm chất tách ra ngâm mình ở lạch ngòi nước lạnh tẩm. Nàng là rốt cuộc cảm nhận được, cái gì kêu đau cũng vui sướng. Trương thị đau lòng nàng, trong nhà việc chút nào không cho nàng làm, thậm chí liền nấu cơm soát. Chén đều không cho nàng sờ chạm, thậm chí mỗi ngày còn sẽ riêng thiêu nóng bỏng thủy cho nàng phao tay năng chân, biết nàng ái sạch sẽ, kia chắn cũng là ngày ngày phơi một phơi. Mà lâm lão hán tự nhiên cũng cảm thấy nhật tử qua đến càng ngày càng có lực, mỗi ngày chỉ cần khuê nữ bối hồi cảnh mận gai tới, hắn liền chút nào không muốn nghỉ ngơi biên. Dù sao nhật tử qua đến thật là càng thêm trôi chảy lên, hiện giờ trong nhà có vài ngày đồ ăn, còn có chút tiền đồng, mà lâm nhị. Hổ cũng chiều chụp bánh xe biến tốc đã trở lại một chuyến, hàm hậu trầm mặc người, lúc này chính là càng cường tráng. Cách quần áo là có thể nhìn ra kia thân thể cùng làm bằng sắt giống nhau. Bất quá nhìn thấy nhà mình cha mẹ cùng mọi tử, hắn vẫn là liệt miệng cười hồi lâu. Cuối cùng còn từ trong túi móc ra lâm lâm tán tán bốn cái tiền đồng. Tuy rằng chỉ nói nói mấy câu, nhưng mọi người vẫn là nghe minh bạch. Đây là hắn đi theo sư phó đi các thôn làm việc thời điểm tiền. cơm hắn vô dụng xong liền mang về tới. Cũng là cao lớn thô kẹp người, làm lại là thể lực việc. Sao có thể ăn không hết à? Đơn giản là luyến tiếc, mỗi đốn lương khô tưới nước ăn thủy no thôi. Lâm nhị hổ biết nhà mình mội tử cũng tránh tiền, trong lòng càng là cao hứng, lại còn có ở mội tử nói muốn đi chấn trên thời điểm, cóng lên kia một đống cái sọt liền phải đưa nàng qua đi. Đến nỗi cha mẹ nói làm mội tử quản ra chuyện này, hắn tự nhiên là liên thanh ứng. Tới rồi chấn. Trên, tiệm tạp hóa thu sọt to rất là thuận lợi, Lần này giao 10 cái đại 10 cái tiểu nhân Cũng được 150 văn tiền Mà lâm thanh nhụy cầm đi kia mấy cái Mang theo đa dạng cảnh mận gai ống Bởi vì độc đáo đảo cũng định rồi cái giá tốt Buôn bán có buôn bán quy củ huống chi lâm thanh nhụy sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác Hơn nữa lưu trưởng quầy cũng không muốn lại cảnh mẹ đẻ cảnh con Làm nhà khác cửa hàng dành trước Cho nên hai người dăm ba câu liền ký phân đớn Giảng khế ước Ngày sau Lâm ra cảnh mận gai ống cùng các loại lâu khuôn thủ công nghệ phẩm đều phải cung cấp lưu thị tiệm tạp hóa, mà tiệm tạp hóa kết toán cũng là ân cái số đương trưởng thanh toán tiền. Đối với mội tử nói những cái đó đạo lý rõ ràng nói, Lâm nhị hổ nghe cũng không phải thực hiểu, nhưng hắn tin tưởng nhà mình mội tử. Đặc biệt là nghe lưu trưởng quầy nói, khế ư, ai ký tên ai lấy tiền giải thích lúc sau, hắn trực tiếp phe phẩy đầu không muốn nghe lâm thanh. Nhị nói Mội tử, ngươi thiêm, tiền ngươi quản. Hắn là cái thành thực mắt, biết mội tử là nhà mình thân, càng biết đại ca nói qua muốn đau đề để mội muội Cho nên, phàm là có chuyện tốt nhi tự nhiên hẳn là làm mội tử tiến lên. Lưu trưởng quầy nhìn hai anh em bộ dáng trong lòng cảm thấy buồn cười lại có chút hâm mộ. Đầu năm nay người một nhà cảm tình như vậy hảo nhân ra lại có thể có bao nhiêu? Đặc biệt là đề cập đến tiền tài ích lợi, chỉ sợ mỗi người đều phải tính toán có con tính kế, hai ngươi cũng đừng chối từ, tả hữu đều là người một nhà, chỉ cần không có ngoại tâm cái nào thêm không giống nhau. Lưu trưởng quải vui tươi hơn hở cười mở miệng, nguyên bản liền hiền lành khuôn mặt, lúc này càng thêm thân thiết. Lưu trưởng quải viết hảo khế ước về sau, qua tay đưa cho Lâm Thanh nhụy, lại không nghĩ rằng này khuê nữ thế nhưng chính thức nhìn ký lên, thậm chí ở cuối cùng còn bỏ thêm mấy cái, tuy nói đây cũng là lễ thưởng, nhưng đối với Nông gia người tới nói, nữ tử hiểu biết chữ nghĩa thật sự là hiếm thấy, lập tức lưu trưởng quầy đối lâm thanh nhụy càng thêm xem trọng liếc mắt một cái, ai nói tiểu địa phương đều là sơn gia nông phụ, nếu không phải thân là nữ nhi thân, chỉ sợ trước mắt khuê nữ đã sớm tìm hảo đường ra. Hắn đánh giá một phen đang ở ký khế ước người, bất quá là tầm thường trang điểm, thậm chí khuôn mặt đều không coi là suốt chúng, lại cứ cả người đều có một cổ tử nói không nên lời dẻo dai nhi. Tới, như vậy nữ tử, liền tính thành không được đại sự nhi, cũng tuyệt không sẽ bị sốt ruột quang cảnh áp suy sụt. Nghĩ đến đây, lưu trưởng quầy trên mặt tươi cười liền càng thêm hiền lành. Đối với bọn họ loại này mua bán nhỏ người tới nói, không quan tâm là vô chi phụ nữ và trẻ em vẫn là đại lão gia, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Ai biết bọn họ cái nào người là dấu rốt, không chừng ngày sau còn sẽ có chế tạo hóa đâu. Thiêm hảo khế ước. Lâm thanh nhị tâm cũng coi Như hoàn toàn buông xuống Chỉ cần chuyện này định ra tới Nhà mình về sau sinh kế liền không cần phát sầu Chưa nói tới giữa cái này phát tài làm giàu Bất quá trong nhà cũng không cần lại một muỗng mễ hận không thể một tháng ăn Lưu trưởng quầy tâm tình cũng không tồi Gọi tới quản sự nhi tiểu nhị đếm đếm lâm ra Hai anh em lần này mang lại đây lâu khuôn cùng rổ Sau đó lại thống khoái giao 50 văn tiền tiền đặt cọc Lúc gần đi chờ Hắn còn riêng dặn dò hai anh em như ngàn. Vạn đừng lậu cảnh mận gai ống chuyện này, nói vậy còn muốn từ giữa vận tắc một phen đâu. Được tiền, Lâm Thanh nhìn trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Đặc biệt là lần này lập tức có 200 văn cự khoản, kia cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Thậm chí còn có một loại mạc danh thỏa mãn, cũng không uổng phí nàng thức khuya dậy sớm lên núi xuống nước. Thậm chí mỗi ngày thiên tờ mở sáng thời điểm liền vào núi đi đào rau dại cắt chư thảo. Mội tử, ngươi muốn mua gì? Lâm nhị. Hổ thấy nhà mình mội tử vừa nói lời nói, còn đầy mặt vui sướng lôi kéo hắn vào tửu phường, tự nhiên rất là nghi hoặc. Hắn tuy rằng chỉ độ chút, lại cũng rõ ràng, ở hoa màu hộ nhân ra, nếu không phải thêm dân cư hoặc là thượng đại lương phòng ấm thời điểm, nhà ai cũng luyến tiếc tùy ý mua rượu. Liền tính là ăn tết, cũng bất quá là mua một ít thô giáp lương thực rượu thượng cống dùng Còn lại mới có thể cấp mọi người phân đỡ thèm, Kỳ thật hắn là hưởng qua lương thực rượu, lại, cay lại xác, liền tính dính một chút đều phủi đi giọng nói thực. Lâm thanh nhị tự nhiên sẽ không nói nàng là tới tìm hiểu rượu tốt xấu, còn nữa nàng cũng là thật sự tưởng mua chút rượu mạnh trở về cấp nhà mình tra xoa chân dùng. Kiếp trước thời điểm, giác hơi trung ý cũng nói qua, dùng điểm rượu mạnh lau khớp xương có thể đuổi hàn. Đặc biệt là đối thương hoạn tới nói, lưu thông máu đuổi hàn không thua gì lần thứ hai nối xương. Nhị ca, ta tính toán mua một ít trở về cấp cha. Dùng, nếu là có thể nhiều mua một ít, cũng nên thỉnh lý chính cùng mấy cái giúp quá nhà ta đại gia đại thúc uống đốn rượu, cũng coi như là niệm nhân gia ân tình đâu. Lâm thanh nhị bởi vì trong lòng ngược khế ước cùng trong túi tiền đồng, trong lòng chính thống khoái đâu, cho nên nói lên lời nói tới. Cũng mang theo rất nhiều mặt mày hớn hở sức mạnh, nhìn lâm nhị hồ đều đi theo cười ngây ngô lên. Quả nhiên mọi tử chính là tốt, đầu dưa thông minh, không chỉ có có thể kiếm tiền, còn biết sinh sống. Mà đối với không rõ chuyện này, lâm nhị hồ chỉ kiên định một chút, dù sao nghe nhà mình mọi tử nói không sai. Sách bình diệu mới ra muộn, đang định quẹo vào lý thiết trụ ẩn ẩn nghe được cái quen thuộc thanh âm. Đặc biệt là kia sợi đắc trí đắc ý làm hắn nhìn không được quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Còn đừng nói, hắn thật sự là từ nhỏ chính là cậu lỗ tai mắt mèo tình, ngũ quan tổng so người khác nhạy bén, cho nên liền tính hai xương cách bất lão gần. Khoảng cách, hắn cũng có thể nhìn thấy kia khuê nữ trên mặt vui sướng biểu tình, đến nỗi nàng nói cấp trong nhà cha mua rượu, nhưng thật ra cái hiếu thuật, lý thiết chủ người này tuy rằng lớn lên dòa người rồi một ít khi thế bị một ít, nhưng trong xương cốt cũng là cái đại hiếu tử hiện giờ nghe được lâm thanh nhụy nói nhưng thật ra đối nàng ấn tượng hảo rất nhiều, mà lâm thanh nhụy cũng không biết này vừa ra vào tiểu phường trước nhìn nhìn bên ngoài bãi rượu, phần lớn là Cay độc sặc mũi mà tiểu nhị đang ở hỗ trợ đánh rượu cũng không tính thanh triệt đẹp ngài nhị vị là tính toán muốn cái gì đâu một cái đầy mặt ý cười Bất quá 15-6 tuổi viên mặt thiếu niên thấy lại người tới, chạy nhanh chào đón thân thiện hỏi, đầu năm nay, rượu chính là lương thực tinh hoa, tuy nói nhà nghèo luyến tiếc lấy lòng rượu, nhưng không chịu nổi tổng hội tiện thể mang theo một ít cao lương rượu cùng đoái thủy lương thực rượu à, đến nỗi trong tiệm những cái đó thượng hơn 10 văn 20 mấy văn một cân rượu, liền càng không cần phát sầu, tử quán tiệm ăn còn có tới gần những cái đó thôn trang thượng, muốn cũng không ít đâu. Chỉ tiếc, bọn họ bán rượu lại sẽ không ủ rượu, phần lớn thời điểm cũng chỉ là kiếm cái đổi tay tiền, đầu to nhưng đều làm huyện thành ủ rượu sưởng được đi. Lâm Thanh nhị không rõ ràng lắm cái này, bất quá răm ba câu đảo cũng bộ ra không ít lời nói, nguyên lai like liền này đơn giản cao lương rượu cùng rượu, gạo, đều là chủ quán từ bên ngoài chuyển trở về, hơn nữa rượu phẩm chất không coi là hảo lại còn bị người đương thành bảo bối, cho nên... Lại nói tiếp cái này chiều đại ít nhất là bản địa, ủ rượu sản nghiệp kỹ thuật còn cũng không có cao siêu đến nàng không thể vượt qua nông nỗi. Lâm nhị hổ không hiểu rượu, cũng không biết nhà mình mội tử như suy tư gì suy nghĩ cái gì. Cho nên hắn cũng chỉ là đứng ở một bên, chờ mội tử hoàn hồn đâu. Lâm thanh nhị lại hỏi thăm vài câu, cô ấy. Cùng mới cười làm tiểu nhị cho nàng đánh hai cân tốt một chút cao lương rượu. Này nháy mắt, 40 văn tiền đã có thể lại đi ra ngoài. Bất quá nàng tuy rằng cảm thấy thịt đau, cũng rõ ràng đây là tất yếu chi giá. Nghĩ trong nhà rất nhiều nhật tử không ăn qua thịt, hơn nữa Lâm nhị hổ lần này trở về một chuyến cũng không dễ dàng, cho nên Lâm Thanh nhị lại cắt một cân thịt mỡ mới bỏ qua. Thế nào, cũng đến thừa dịp người một nhà toàn cùng thời điểm ăn đốn sủi cào, hai người đi ngang. Qua hiệu thuốc thời điểm, lại đi tìm ngồi công đường đại phu hỏi hỏi Lâm lão hán chân cẳng vấn đề, này vừa vào cửa, Nhưng không phải lại đụng phải phía trước đã cứu tự mình cái kia mặt đen hán tử. Lâm thanh nhụy nhớ rõ ràng, khâu thẩm tử nói người này kêu Lý Thiết Trụ. Nguyên bản nàng còn tính toán trước mở miệng, lại không nghĩ bên cạnh vẫn luôn ngây ngô cười không nói lời nào Lâm nhị hổ. Nhìn lên thấy Lý Thiết chủ trước kích động lên, chứng mắt thật giống như muốn đem Lý. Thiết Trụ nhìn ra cái lỗ thủng dường như, sau một lúc lâu mới cười ngây ngô nói, cảm ơn ngươi lần trước giúp ta đánh điểu. Lý thiết chủ banh thân mình lộ ra sát khí không ngôn ngữ, thẳng đến thoáng nhìn lâm thanh nhụy sắc mặt có chút trắng bệch, mới cao mày gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới làm sợ nhân gia khuê nữ, chỉ là tự mình bề ngoài tựa hồ không dòa người cũng không thể nào nói nổi. Không ngại, hắn là thiếu với người kết giao, nhưng cũng biết trước mắt người không xấu. Nói thẳng hai người hiếu thuật tâm tư nên là tốt, cũng không biết lâm nhị hổ là bởi vì tâm tư đơn thuần không sợ. Vẫn là thật sự sùng bái một quyền đầu là có thể đem tổ chim từ trên cây đánh hạ tới Lý Thiết Trụ, dù sao lúc này chính là cao hứng vẻ mặt kích động. Còn một cái kính cùng nhà mình mội tử nói, đây là phía trước cho nàng đánh ra tước hầm canh thịt người. Trải qua lâm nhị hổ như vậy một rảo hợp, Lý Thiết Trụ cùng lâm thanh nhị phía trước không khí. Nhưng thật ra hòa hoán rất nhiều, lâm thanh nhị cũng đi theo đáp nói mấy câu, mà Lý Thiết Trụ từ trước đến nay không phải cái thích hình thức người. Hắn lúc trước cứu Lâm Thanh nhị cũng không phải một hai phải tạ ơn báo đáp, cho nên chỉ nói hai câu, hắn liền cất bước vào hiệu thuốc. Mà Lâm Thanh nhị hai anh em cũng đi tìm ngồi công đường đại phu, được nói Lâm Lão Hán chân cẳng chỉ có thể nghỉ ngơi, hai người mới có chút thất vọng rời đi, bất quá đi phía trước, Lâm Thanh. Nhị nhưng thật ra chấn an nhà mình nhị ca vài câu, tuy nói chịu điểm tội, nhưng nhà mình cha thân thể rốt cuộc còn tính ngạnh lãng. Ngày sau bọn họ vất vả chút cũng có thể nuôi sống khởi một cái ra. Lý thiết chủ nghe những lời này đó, lại thấy dược đường dược đồng cùng đại phu đều phe phẩy đầu cảm thán. Luôn luôn không yêu hỏi thăm chuyện này hắn, thế nhưng phá lệ mà hỏi nhiều vài câu. Thế mới biết, lúc trước lâm thanh nhụy là như thế nào cường chống cục diện đem nàng cha. Đưa tới nối xương, nghe nói lúc ấy lâm ra mẫu thân đều thiếu chút nữa không có khí nhi, ở trong thôn thời điểm liền chết ngất đi qua. Liền càng miễn bàn đi theo tới chấn trên, là cái mệnh khổ, lại cũng là cái có chủ ý. Trong lúc nhất thời, lý thiết chủ trong lòng thế nhưng có chút không giống nhau gợn sóng, có lẽ là cảm thấy đồng bệnh tương liên, có lẽ là nhớ tới câu kia con nhà nghèo sớm đương ra. Dù sao hiện tại hắn vừa nhớ tới cái kia vui mừng nữ tử, trong lòng liền cảm. Thấy mạc danh có chút phát khẩn phát sáp, ấn lão phương thuốc cấp nhà mình mẫu thân bắt dược, Lý Thiết chủ lau một phen mặt liền đi hạ ra thôn trang thượng. Hắn nương đã nhiều ngày tổng lại nhảy khâu thẩm tử, cho nên hôm nay hắn còn không có ra cửa đâu. Liền nắm hắn làm hắn đi nhìn nhìn khâu thẩm tử. Khâu thẩm tử kỳ thật là hạ ra hậu viện đầu bếp nữ. Bất quá là ngốc năm đầu lâu rồi, mặt chín mới bị người kêu một tiếng thím. Tuy nói là đầu bếp nữ, nhưng lúc trước ở Lão Phu, nhân trước mặt lộ mặt. Hơn nữa cùng trang đầu tức phụ quan hệ không kém, giống nhau thời điểm cũng không cần nàng tự mình động thủ nấu cơm, cũng chính là lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, mới có thể làm nàng đi xuống tay. Lại nói tiếp, nàng cũng không phải lý gia tức phụ, bất quá là cách một tầng bà con, nhưng không chịu nổi nàng tâm nhiệt, lúc trước thấy lý gia đàn bà ở bà bà thuộc hạ khó sống, mới thường thường vụng trộm đưa một mễ hoặc là mang theo bọn nhỏ, đi ăn một chén nhiệt cơm, Như vậy thẳng đến nàng nam nhân không có, nàng tự mình đến chấn trên tìm cái việc làm, đều nói cái nào không gặp gỡ quá bạch nhãn lang, này lý ra con thứ ba, lão đại ăn qua nàng sữa, lão nhị lão tam càng là bị nàng lôi kéo mấy năm, chỉ tiếc cuối cùng niệm tình, cũng bất quá là lão nhị này tiểu tử ngốc. đó là lão tam, gặp mặt cũng chỉ là thành thành thật thật kêu câu thím thôi, lý thiết chủ lại đây thời điểm, chính gặp phải khâu thẩm tử vẻ mặt tức. Giận lầm bẩm cái gì, tính tình không tính là kém nàng, lúc này chính là cái gì khó nghe lời nói đều ra bên ngoài mắng đâu. Nhìn thấy nhà mình cháu trai, kia hốt mắt lại đỏ rất nhiều. Thím, đây là sao? Lý thiết chủ đem đồ vật buông, cao mày hàm chứa sát khí hỏi. Khâu thẩm tử miệng vừa động, thở dài hận sắt không thành thép đánh hắn một cái tát. Còn không phải ngươi việc hôn nhân, ta liền chưa thấy qua như vậy người trong nhà hố người trong nhà bà nương. Kia tần thị thật sự, là cái dơ tâm lạn phổi, tự mình nhật tử không hảo hảo thủ, lại cứ tổng tưởng đem người khác hướng hố lửa đẩy. Cũng chính là ngươi nương tính tình mềm, nếu là ta, không đánh chết nàng cũng đến hưu nàng. Nói, nàng còn chưa hết giận phun vài khẩu nước miếng, dường như nếu là lý thiết thuận ra tức phụ tại đây, nàng liền phải nhào lên đi đánh chửi một phen. Lý thiết chủ vừa nghe, trong lòng liền minh bạch rất nhiều. Đại để lại là vì hắn việc hôn nhân, từ khi hắn nương có, cho hắn nói tức phụ tính toán sau, đại thẩu không thiếu ở bên ngoài bại hoại hắn thanh danh, từ giết người không chớp mắt đến tàn nhẫn độc ác, lại đến mệnh ngạnh khắc thê, lúc này chỉ sợ lại ra gì chuyện xấu, kỳ thật lần này đảo không phải lý ra dâu cả tần thị ra sư chiêu, mà là bởi vì nàng những lời này đó. Hiện giờ khâu thị cùng Lý Gia Lão Nương Vương thị tìm bà mối không phải cấp giới thiệu quả phụ chính là không từ bất thiện nhân ra, nếu không chính là ngu dại có tật. Xấu khuê nữ, liền hôm nay cái, nàng còn nghe được, có cái là lời ông bướm đã sớm cùng người thượng quá giường đất lúc này đều hoài ra loại nữ nhân, tưởng nhờ người nói cho Lý Thiết chủ đâu. Lại cứ kia nữ nhân cùng tần thị vẫn là một cái thôn, này có thể làm nàng không nhiều lắm tưởng sao. Không chừng chính là tần thị thu nhân ra chỗ tốt, lúc này nghĩ làm chú em điền hố đâu. Được rồi, đuổi minh ta cùng chủ ra xin phép, trở về cùng ngươi nương nói nói. Cũng nên sớm một chút, cho ngươi định ra tới, đỡ phải những cái đó không đứng đắn người tổng nhớ thương như thế nào tính toán ngươi. Khâu thị nói không coi là dễ nghe, câu kia không đứng đắn nói nhưng còn không phải là tần thị này đương đại tẩu. Làm người làm được này phân thượng, có thể thấy được tần thị nhiều thất bại. Nếu không phải cố kỵ lý ra hiện tại quang cảnh không tốt, hơn nữa tần thị lại sinh hai nhi tử, chỉ sợ khâu thẩm tử còn có thể nói ra càng khó nghe nói đâu. Lý thiết chủ không hảo. Đáp lời, khâu thẩm tử là trưởng bối, mắng vài câu nhưng thật ra không sao cả. Nhưng nếu là làm hắn mắng hắn lại là mắng không ra, nhưng nếu là làm hắn trái lương tâm nói tần thị lời hay, kia cũng là trăm triệu không thể. Vừa trở về thời điểm, bởi vì hắn trong tay thưởng bạc, Người một nhà qua đến đảo còn tính hòa khí, nhưng sau lại xây nhà, mua đồng ruộng, thị phi nhưng thật ra nhiều đi lên, đặc biệt là tam đề ra liên tiếp sinh hai cái khuê nữ về sau, đại tẩu tần thị càng là. Cảm thấy trong nhà đồ vật đều là bọn họ đại phòng, cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến kiêu căng ngạo mạn. Nói thật ra, nếu không phải hắn nương nói cái gì hòa khí sinh tài, lại tổng trộm mặt nước mắt, hắn là bị mơ heo che tâm mới có thể nhường nhìn đâu. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá nhân nghĩa Hai người lại nhảy lại nói rất nhiều lời nói Khâu thị mới lau nước mắt đem lý thiết chủ tiến đi Nghi nghĩ, nàng vào nhà cầm chút tiền đồng cũng rời đi thôn trang Tả hữu trấn Trên có thể nói thân cũng không ngừng là những cái đó thấy tiền sáng mắt bà mối bà tử Tốt xấu nàng cũng là nhận thức mấy cái lão tỉ muội Đối với lý thiết chủ tâm tư biến hóa Lâm thanh nhỉ không rảnh lo quan tâm Lúc này nàng chính là chính lòng tràn đầy vui mừng làm lâm lão hán cùng Trương thị xem kia phân khế ước đâu. Đối với nhà mình khuê nữ biết chữ chuyện này, hai vợ chồng già đã sớm biết, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khó lường. Này khuê nữ thế nhưng hiểu biết chứ, nghĩa chẳng lẽ là nhà giàu nhân ra đi. Sau lại nhật Tử lâu rồi, thấy không ai tới tìm, cũng liền bình tĩnh. Hiện giờ mỗi lần xem khuê nữ niệm tự nhi, đều cảm thấy cùng nhặt được bảo giống nhau. Lâm Lão Hán nghe được kia đoạn về sau mỗi tháng giao một lần lâu khuôn cùng cảnh mận gai ống, đương trưởng trả tiền bạc hóa hai bên thỏa thuận xong thời điểm, cả người đều cảm thấy cùng nằm mơ dường như, nguyên lai like mua này không đáng giá tiền tay nghề việc, thế nhưng còn có thể giống. Như vậy à, trương thị càng là không được hút khí nhi, nhìn khuê nữ đặt ở giường đất trên bàn tiền đồng cùng khế ước, đó là sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, đến nỗi lâm nhị hồ. Tắc Thành Thành thật thật ngồi ở một bên, không đáp lời cũng không mở miệng, chỉ lo hảo hảo nghe. Đây là nói, nhà ta về sau cũng có tài lộ. Trương Thị run run miệng có chút khẩn trương nhìn về phía lâm thanh nhụy, kia chính là một trăm nhiều văn tiền tiền đồng A, liền tính là nặng. Ngày đêm không ngừng theo túi tiền cũng muốn làm tiểu một tháng đâu. Nếu là chiếu như vậy đi xuống, trong nhà nhật tử như thế nào sầu quá không hảo đâu. Liền tính hiện tại nghèo đến không xu dính túi. Nhưng chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể qua sáng sủa lên. Như vậy nghĩ, Trương Thị nhìn về phía lâm thanh nhị ánh mắt liền càng thêm nhu hòa. Cũng ít nhiều khuê nữ có khả năng, không chỉ có đem lung tung rối loạn ra sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, làm. Nàng cũng đi theo học không ít, lúc này ai tơi không khen một câu nhà mình trong viện hợp quy tắc hảo. Hướng chi khuê nữ có thể kiếm tiền có thể tính toán còn không tàng tư tâm. Nhìn đến lâm thanh nhị trên người ăn mặc đã tẩy trắng bệch còn mang theo mụn và xiêm ý, lại nhìn trên tay nàng nứt những cái đó khẩu tử cùng kết vảy huyết phao, trương thị khóe mắt lại nhìn không được lên men. Nếu là lão nhân hiện tại thân thể hảo, có thể làm việc có thể xuống đất, nhật tử tất nhiên. Là càng tốt, ít nhất khuê nữ còn có thể thiếu chịu chút tội. Lâm thanh nhị đoán được trương thị tâm tư, cũng biết nàng là đau lòng tự mình, nhưng hôm nay nhật tử bãi ở trước mắt không vất vả chút cũng không khác biện pháp, cho nên nàng chỉ có thể cười nói, chờ nhà ta tích cóp điểm tiền, đem nợ bên ngoài còn, liền không cần ngày ngày vào núi đi chém cành mận gai làm việc, không chừng đến lúc đó, nhà ta còn có thể mướn người cấp làm việc đâu, đến lúc đó cha mẹ liền chờ hưởng. Phúc đi! Nghe Khuê Nữ nói, Trương Thị không khỏi có niệm vài thanh tổ tông phù hộ, lời này thật đúng là nói đến nàng tâm khảm thượng, Mua trở về cái này săn sóc thiện tâm cái khuê nữ, thật sự là thiên đại phúc khí. Nếu nhà mình đại nhi tử có thể bình an trở về, ngày ấy tử cũng thật liền tính là viên mãn. Thấy Trương Thị không khóc, Lâm Lão Hán lại đem tiền một phân thành hai. Lâm Thanh nhị mới đứng dậy nói đi bệ bếp thượng chuẩn bị buổi trưa cơm đi. Bởi vì mua thịt mỡ, cho nên tạc du thôi cùng cùng mặt là khẳng định, Trương Thị cũng không cần nhà mình khuê nữ xuống tay. Chỉ lo nhanh nhẹn hạ giường đất đi theo đi nhóm lửa làm việc. Lâm nhị hổ tắc thừa dịp cái này công phu. Đi lạch ngồi trọn mấy gánh nặng thủy trở về. Thấy trong nhà không gì nhưng làm. Vì thế trên lưng dây thường nói một tiếng liền lên núi. Lâm thanh nhụy bản thân cũng sẽ không điều quấy sủi cảo nhân. Lúc này tự nhiên sẽ không theo Trương thị tránh làm. Nghĩ nghĩ, liền đi trong. Phòng cầm phía trước mua la hán quả xử lý lên. Nếu là đặt ở ngày thường. Có lẽ Trương Thị sẽ đau lòng những cái đó củi lửa cùng đồ vật. Nhưng hiện tại, nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tâm nhãn lại hoặc nhiều hoặc ít có chút ỷ lại nhà mình khuê nữ. Nàng vốn là cái không gì kiến thức phụ nhân, tâm nhãn là tốt, nhưng lại là bắt không được chuyện này. Trước kia không quan tâm là trong thôn việc hiếu hỷ vẫn là bên ngoài kiếm tiền chuyện này, đều là lâm lão hán thu xếp. Nàng chỉ lo ở nhà nấu cơm dọn dẹp ra liền hảo, sau lại đại nhi tử không có âm tín lão nhân lại không thể động đệ nàng chỉ cảm thấy thiên đều sụt lại không nghĩ giữ yên lặng khuê nữ sẽ không rên một tiếng cắn răng quản khởi rất nhiều chuyện này tới hiện giờ nàng bớt lo vẫn là chỉ làm việc nhà việc chiếu cô chiếu cố lão nhân nhiều nhất chính là lại theo chút túi tiền đánh chút dây đeo đổi mấy cái tiền đồng nguyên bản cảm thấy trong nhà thiếu trù cột đừng nói trông. kệ vào nhật tử rực rỡ Chỉ cầu quá không bị người khinh thường liền tính là ông trời mở mắt. Lại không nghĩ, khuê nữ có thể đem quang cảnh lo liệu ra hy vọng tới. Như vậy nghĩ, nàng nhìn lâm thanh nhị bẻ giặt sạch kia thổ ngật đáp lại bỏ vào trong nổi thượng lửa lớn ngao thời điểm. Cũng không mở miệng ngăn cản. Tả hiếu chính là mấy cây củi lửa, thả làm khuê nữ thử xem đi. Không chừng dựa vào kia đại phúc khí, nàng liền thật có thể mân mê ra cái gì hiếm là đồ vật đâu. Cái này... Nhật tử kỳ thật còn xem như ngày mùa thời điểm. Phàm là chồng trọt nhân ra lúc này đều đến cấp Bắc chảo phí đâu. Lại có chính là Bắc mà khoảng cách loại những cái đó khoai tây trứng trứng. Chính là không thể thiếu phân bón. Cho nên tới Lâm ra xuyến môn người nhưng thật ra không nhiều lắm. Lâm thanh nhụy cẩn thận cuối trong nồi đã có vị ngọt nước đường. Sau đó đem toái la hán quả cạn ba cẩn thận phiết ra tới. Như vậy lửa lớn sửa tiểu hòa. Tiểu hòa thêm lửa lớn lăn lộn hơn. Một canh giờ... Trong nồi nước đường mới bắt đầu trở nên sền sệt động lại, chỉ là hiện giờ này nước đường chạng la hán quả đường, lại rất khó làm thành đường khối. Bất quá liền tính là loại này cùng loại mật ong trạng nước đường, ở lâm thanh nhụy nếm lên cũng nên là có khác một phen phong vị. Bên này lâm thanh nhụy nước đường ra khỏi nồi, mà trương thị sủi cảo bao cũng không sai biệt lắm. Nàng nhớ thương lâm thanh nhụy mân mê đồ vật, đảo cũng nhìn xung quanh dò hỏi vài câu. Hiện giờ thấy khuê nữ thế nhưng thật sự thịnh ra một chén đường tới, chính là chấn kinh không nhỏ, nhưng thật ra lâm lão hán cười, nhưng kính nói khuê nữ chính là có năng lực, cuối cùng ở mọi người chờ mong hạ, lên tiếng làm lâm thanh nhị hướng mấy chén nước đường nếm thử, giống nhau nông ra người có thứ tốt đều sẽ cất dấu tích có, không quan tâm là rượu vẫn là đường, kia đều là đãi khách dùng, cho nên lâm thanh nhị một lao ra nước đường tới, Trương thị nhưng thật ra. Luyến tiếc uống nhiều, chỉ đổ non nửa chén nếm nếm. Dư lại, liền đều phân cho lâm lão hán cùng lâm thanh nhụy. Còn có một chén lớn tắc thủ săn chuẩn bị lâm nhị hồ đã trở lại làm hăn đỡ thèm. Nương, ngài đừng luyến tiếc uống, ngày khác rảnh rỗi ta lại ngao một ít là được. Bất quá còn lại nước đường chúng ta thật đúng là lưu trữ. Quay đầu lại ta muốn đi chấn trên nhìn xem có thể hay không bán. Nếu là có người thu chúng ta về sau lại có thể nhiều một cái tiền thu đạo đạo nghe, nói thứ này có thể bán, Trương thị cũng phục hồi tinh thần lại liên thanh nói tốt tiếp theo lâm thanh nhủy lại nói nói chuẩn bị trả tiền chuyện này hiện giờ trong nhà tích tụ còn thiếu nhưng cũng có thể trước còn mấy hộ thuật tiện cũng có thể sấn cơ hội này, thỉnh gần mấy nhà ăn một bữa cơm đâu lâm lão hán cùng Trương thị nguyên bản đảo không nhớ tới này vừa ra bất quá nghe khuê nữ vừa nói trong lòng nhiều ít cũng cảm thấy nên đi cảm tạ cảm tạ mọi người Rốt cuộc, không phải ai đều có thể ở tình huống không rõ thời điểm, đối nhà mình vương viện thủ, đang ở lúc này, đến trên núi đánh xài lâm nhị hồ cũng đã trở lại, bó vững chắc tam đại bó củi hòa, áp cái này 16-7 tiểu tử đều cong eo, nhìn thiếu cũng có 100 nhiều cân đâu. Nương, ta đi cấp nhị ca đáp bắt tay, ngươi đi trước hà sủi cào đi, chờ lát nữa chúng ta hảo ăn sống một đốn. ai ai, nương này liền đi. Trong lòng có hy vọng, người tự nhiên liền tinh thần rất nhiều, đừng... Nói là trương thị, ngay cả lâm lão hán cũng nghĩ chạy nhanh dưỡng hảo chân xuống đất hỗ trợ đâu. Giúp đỡ lâm nhị hổ giá hảo củi, lâm thanh nhị hít mắt thúc dục Hắn đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Mà tự mình tắc thừa dịp chụp bánh xe biến tốc lại tính một lần tiền, này tiền được đến không dễ. Chính là các nàng người một nhà mệt chết mệt sống tích cóp xuống dưới, tuy rằng không nhiều lắm còn không đủ để trả nợ nhưng cũng đủ toàn ra ăn thượng mấy tháng.